Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy Trong buổi tối đọc truyện ma ngày hôm nay Tối hôm nay và tối ngày mai Huy sẽ mời quý thính giả cùng quay trở lại với một cái phong cách văn chương À, nó gắn liền với cuộc sống Trong cái cách viết của một tác giả mà quý thính giả cũng đã thân quen Trong suốt thời gian đầu của kênh Đất Đồng Radio chúng ta Trần Thu Huyền Với những cái bộ truyện mà Huy sẽ kể ra một số bộ truyện để cho mọi người nếu như ai chưa nghe những khán giả mới của kinh có thể tìm nghe lại nhé. Một phong cách văn chương dân gian đời sống rất là gần với cuộc sống. Như là cuộc đời, âm dương song hành, rồi sống trong sắc xối, gốc quốc trong nghĩa địa, đoạn kiếp. Đó là những tác phẩm của Trần Thu Huyền mà đã có dịp phát sóng trên kinh. Ngày hôm nay thì Huyền sẽ quay trở lại với chúng ta Qua những um, câu chuyện góp nhặt từ những cái lần của một cái nhân vật chính là nữ Đi theo cái hành trình mà trừ tà giúp dân của um, một người thầy Nhưng mà câu chuyện sẽ xoay quanh về những cái nghiệp báo Không phải là cứ thấy trừ tà giúp cho dân, hành đạo giúp dân thì là việc tốt Nhưng mà họ cũng sẽ mang một cái nghiệp trên thân của họ. Và câu chuyện lần này sẽ xoay quanh vấn đề đó. Nghiệp báo trừ vong huy phát trong hai tập tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào phần đầu tiên của nghiệp báo trừ vong tác giả Trần Thu Huyền. Tôi và Hùng là láng giềng của nhau Từ khi nhà tôi chuyển tới đây Mọi người trong xóm lúc đầu gán ghép Vì thấy hai chúng tôi hay nô đùa Nhiều khi có chén canh hay bánh trái Anh cũng đem qua cho tôi Và sau rồi những lời gán ghép đó Trở thành hiện thực từ khi nào Mà cả hai đứa cũng không biết Trước khi gặp tôi Hùng đi nghĩa vụ quân sự hai năm Sau đó anh về phụ giúp ba mẹ Bán sạp gạo ngoài đầu hẻm Thời gian còn lại Anh theo học nghề thầy Pháp Từ ông nội Lúc mới chuyển về Tôi nghe nói trong xóm này có ba thầy Là anh em Họ đều bắt bóng ma cao tay lắm Nhưng chưa một lần tận mắt nhìn thấy Cho nên tôi cũng rất tò mò Hùng thường hay giỡn <cười> Quen người làm người bắt ma riết ấy, Rồi cũng thấy ma thôi Em đừng có hôn Nói là tò mò vậy thôi Chứ nhắc tới chữ ma Là tôi nổi da gà rồi Bữa nay thổi cơm trưa trễ Ngó thùng gạo hết Là tôi liền qua nhà anh Hùng Bởi tầm này có ra đầu hẻm Thì dì Hải cũng đóng cửa sạp về rồi Mới thấy tôi Hùng cười, cười cười Nhà hết gạo lại biết liền ha Anh Hùng đúng nào cũng đoán trúng phốc mà Lát mang qua cho em nha Quen nhau mà Nhà cách có mấy bước chân Anh hiểu miền quá mà Không là anh cũng qua nhà kiếm mà Mình mới chính thức quen Lỡ mọi người thấy kỳ lắm Hơn nữa em cũng muốn đợi khi học xong á. Ừ Anh hứa sẽ đợi Và không làm ảnh hưởng tới việc học của em rồi mà Anh chỉ muốn công khai Để mấy người trong xóm không có cơ hội nữa thôi <cười> Chà, bữa nay anh hùng mạnh miệng dữ ha Hai đứa yêu nhau qua lời gán ghép Cho nên tôi còn thấy hơi ngại ngùng Nhiều khi ra ngoài hẻm Mà gặp nhau còn lấy nón che che. Có bữa anh trong coi sạp gạo cho mẹ. Đúng lúc tôi đi qua. Đụng mắt anh là tôi thấy ngưỡng chính cái mặt rồi. Cả hai nhà chúng tôi cách nhau bởi nhà ông Hướng. Ông Hướng là ông nội của Hùng. Anh em của ông đều làm nghề thầy cúng. Từ đời cụ cố để lại. Cho nên có bùa phép trừ vong trừ tạ. Nhiều gia đình có người thân bị vong nhập. Bắt gần hết vía Mà tìm đến ông là được chữa khỏi ngay. Trước cổng nhà có một cây si lớn lắm Tôi nghe anh Hùng kể Cây si này là nơi quân lính của nội trú ngụ Họ bảo vệ điện thờ Mà nội hay làm bùa làm phép Bên trong điện Nội thờ những gì thì không ai biết Dù là một trong bốn đứa cháu theo nghề duy nhất Nhưng mà nội nói Khi nào đủ quyền lực trừ vong trong tay Thì khi đó tự khắc Anh Hùng sẽ biết được thôi Tôi về tới nhà Là anh đã ôm bao tải gạo qua rồi Đặt gạo xuống Bất ngờ Hùng nắm lấy tay tôi Cho kẻ nói. Tối nay anh qua nhà như mùi bữa nha Ngày mai anh đi đám bắt dông Chắc cũng về trễ đó Anh có nói với nội về chuyện của chúng mình rồi ủng hộ Kêu em cùng đi một chuyến cho hiểu nghệ mà anh theo học à, Đi bắt ma hả? À, thôi em không đi đâu <cười> Miệng đi cùng danh một lần đi Tại nội lo là em sẽ giống bà nội hồi xưa Thường bị ma triêu ghẹo, Thậm chí là bị trả thù Vì phép trừ dông khi cầm liệm mà nội có được Những gì Hùng nói khiến cho tôi lạnh hết tóc gái Cái gì mà bị ma trả thù Ma hù dọa chứ Tôi run run giọng Chẳng phải nói Quân lính của nội Casey Chỉ đứng từ đầu hẻm sao Bộ ma nó biết Anh là thầy rồi cũng ghẹo em ha Mà quỷ vô hình Nên không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra hết Đã theo nghề này Thì mình nên có sự đề phòng Quân lính thì chỉ có hạn thôi giờ đâu phải lúc nào mình cũng chỉ ở nhà Anh lo cho em Lo cho chúng ta sau này Hùng dứt lời Liền kéo tôi vào sát bên Mà thì thầm Vậy là em đồng ý rồi nha Anh hứa sẽ đợi khi nào học xong Mình sẽ tổ chức lễ cưới ờ, Miền à Anh yêu em Tôi ẩn đỏ hai bên má Bị lần đầu nghe anh nói lời yêu Nụ hôn đầu vụng về được trao cho nhau Khi cả hai trái tim cùng một nhịp Tối đó Hùng đưa ba mẹ sang nhà xin phép ba mẹ tôi Cho tìm hiểu nhau Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ Vì anh không có nói trước cái gì hết Ba mẹ tôi cũng biết được tình cảm của cả hai Nên không ngăn cấm Chỉ cần tôi và Hùng hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng tới việc học sắp tới mà thôi Sau cuộc nói chuyện đó Tôi và Hùng qua gặp ông nội Để ngày mai đi bắt phong Thấy tôi rụt rè Ông lên tiếng Hùng nó có nói chuyện của hai đứa rồi Trước sau cũng là người một nhà Con cứ kêu là nội cho gần gũi Chứ con ngại điều gì hết Thôi vô trong đợi nội một lát nghe con Tôi ngoan ngoãn bẹn lẻn đi vô trong Trên lầu lửng là cái điện thờ Nội đi lên đó Tôi nghe tiếng quẹt lửa chăm nhang Cùng với lời lẫm nhẫm rì rầm Một lúc lại có tiếng loạt soạt nghe thật khó chịu Xung quanh điện thờ được phủ một tấm vải màu đỏ Với ánh sáng phía sau mờ ảo Đúng là khiến cho người ta vừa sợ Lại vừa tò mò Hùng ở sát bên nãy giờ quan sát Anh đặt tay lên vai tôi Nội đang niệm chú đi lấy bùa cho em đó Chờ ông lâu đâu Em thấy sao sao Chưa đi mà thấy sợ ma rồi <cười> nghề của anh là vậy Sau này cũng vậy Rồi em cũng quen dần với việc ma quỷ bùa phép này thôi Không hẳn là đúng Khi mà mình không trêu chọc ai Thì không ai trêu chọc mình đâu Lần này từ lầu thờ đi xuống Nội đưa cho tôi mảnh giấy Được bọc gọn trong ni lông bên ngoài Còn nhớ luôn mang theo thứ này bên mình Chỉ ít sẽ bảo vệ Khi thần hồn nát thần tính Tôi nhận lấy mà cảm giác rất lạ Hy vọng lá bùa này sẽ luôn giúp cho tôi được bình an Ngày hôm sau Tôi đi theo nội Gia Hồng tới nhà của gia chủ Làm lễ bắt dông Cũng không xa lắm Chúng tôi đi bộ chừng hơn 20 phút là tới rồi. Dừng bước ở cổng. Ông căn dặn hai đứa không được nói gì trừ khi ông lên tiếng hỏi. Nghe tiếng ai kêu tên mình thì cũng không được quay đầu. Chủ nhà vô chạy ra giọng miếu máu. Lại thầy, thầy đến rồi. Chúng còn mong quá chừng. ta đã thấy dòng mà trong căn nhà này rồi. Đội tra dấu cho vợ chồng chủ nhà đi vô nơi có cô gái đang nằm trên giường. Cái bụng của Trình ịnh như đang mang thai gần đến tháng sinh Thấy con gái không kêu la nữa Vợ chồng chủ nhà nhìn nhau mà ngạc nhiên Vì mới đây cô còn la hét đinh tai nhức óc. Nội bước lại gần Nhìn cô gái cho mở lời Cái này là có thai với người âm rồi Chồng này lớn gan thật đó Dạ lại thầy Lại thầy cứu lấy cháu nó Cháu nói chưa có lập gia đình Từ năm trước thấy cái bụng ngày một to Chúng tôi đưa đi thăm khám khắp nơi Bác sĩ siêu âm nói là có thai Nghĩ con bé hư hỏng Nhưng mà cũng thương đứa cháu trong bụng Nên chúng tôi giữ lại chờ tới ngày sinh nở Chú nhà nói tới đây thì nhớ lại Lúc nghe bác sĩ nói con gái mình có thai Ông không kìm được giận dữ Quát lớn ngay tại bệnh viện Mày nói coi Cái thải là của ai Con, con nói cho mà Đêm hôm có cái bóng đen vô Vô nằm trong phòng của con cho làm chuyện đó Trời ơi, mày muốn cho ba tức chết rồi mà Trời ơi là trời Bà mẹ dội nếu lấy chồng mình Mắt sưng mộng vì khóc quá nhiều Bà nói trong nước mắt Mình à, có cái gì tự tự nói Còn nó Cũng tại bà cưng chiều nó Bây giờ mới thành ra như vậy Có thai mà không biết của ai nữa Gia đình khóc đến cạn nước mắt Vì thương con thương cháu Gạt đi mọi điều dị nghị Mà chăm sóc con gái thật tốt Tới ngày sinh Nghe bác sĩ nói tim thai, mạch đập Mọi thứ bình thường Nên bà mẹ ra ngoài chờ đợi chốc chóc lại đứng trước cửa phòng sinh Cầu mong cho con gái mẹ tròn con dung Chờ một hồi lâu sau Cửa phòng sinh mở ra Vị bác sĩ mới gấp gáp chạy lại Chị, chị à Vô trong này đi Tôi có chuyện muốn nói Bước vô trong phòng Vị bác sĩ khuôn mặt tái xanh Chỉ vô cái thao được đặt ở gần đó Rõ ràng là nghe thấy tim thai Khám thai định kỳ Mà sao lại sinh ra toàn là nước à Tôi không thể tin được Trời trời đất ơi Bác sĩ nói sao Con tôi sao có thể sinh ra nước được chứ Người chồng kể đến đây thì nghẹn dòng lại Tráng giữ cảm xúc mà tiếp lời Sáng nay lại giống như thế này thầy ạ Gia đình đã mời rất nhiều thầy Pháp rồi Mà không có bắt trừ được dòng ma Ông nội gật đậu đắp à, Tôi sẽ hết sức có thể để giúp gia đình mình Bây giờ anh chị chuẩn bị cho tôi ít trụ trắng đi Ông kéo cái túi sách Lấy ra một tờ giấy màu Rồi dùng viết, viết lên những chữ mà nhìn vô tôi không hiểu là chữ gì. Sau đó đưa cho Hùng. Con trà đốt cho cháy tàn đi. Lấy tàn đó cho vào cái chén cho nội. Lễ lực. Hùng mau chóng mang ra ngoài, đốt lấy tàn của tờ giấy. Cầm cái chén vào bên trong. Ông nội rót trụ quấy đều lên. Trời nói với vợ chồng chủ nhà. Anh chị cho con uống cái chén này đi. Uống hết Sau đó chúng ta bắt đầu Do gì cần làm Kể cũng lạ lắm Sau khi uống hết chén rượu Thì cô gái tự ngồi dậy Với bụng to vượt mặt của mình Ông ngồi xuống đối diện Lấy chung mỏ cùng với một quyển sách toàn chữ nho Và bắt đầu lẩm nhẩm đọc Cô gái ngồi trên giường Mắt trợn hoảng lên Tay ôm đầu mà khóc Đau, đau quá Làm ơn, làm ơn đi người từ đầu đến Tại sao lại hại người ta Còn không nói Ta sẽ làm cho đau thêm nữa Thành linh cô gái đứng buộc lên Gồng mình giang hai tay mà cười đắc ý <cười> Tưởng bắt ta là dễ sợ Thầy Pháp hả Để coi ông có bao nhiêu pháp lực Ông sợ Tôi thở hát ra Nắp sau lưng hùng Toàn thân ứng lạnh Như có thứ gì đó vô hình trối chặt lấy cô gái kia Ánh mắt cô ta đầy căm tức Nhìn về phía ông Như muốn lao đến cắn xé Lấy trong túi ra cây trôi mây đã chuẩn bị sẵn Ông đánh liên tục vào người cô gái Còn cứng đầu hả? Có chịu khuất phục hay không? Thấy con mình bị đánh Vợ chồng chủ nhà cuốn cuồn lên Ông liền trấn an Hai người yên tâm đi, đánh ma chứ không đánh cháu Ông dơ cao cây trôi mây, lại nhìn chăm chăm bộ cô gái Ta hỏi lần nữa, có chịu nói hay không? Cô gái lúc bấy giờ mới cúi đầu, lý nhí đáp Tôi, tôi nói, tôi nói người ở đâu đến, tại sao lại hại người ta? Tôi ngủ ở cây trứng cá sau nhà Tôi treo cổ chết ở đó lâu rồi Tôi không có làm hại Tôi yêu cổ Tôi có với cô ấy một đứa rồi Bây giờ là đứa thứ hai Người với ma làm sao có thể có con chung Là hồn ma Sao không chịu tu tập để được siêu thoát Tôi chỉ yêu chứ không làm hại tôi chưa có bắt vía nào của cổ hết. tôi biết thầy cao tay xin hãy tha cho tôi. được. nhưng đổi lại là sự buông bỏ cô gái này. tôi tôi yêu cô ấy. thầy thầy làm ơn. có chịu buông bỏ hay không? dứt khoát có hoặc là không. tôi tôi đồng ý nhưng xin thầy một điều do tôi tự tử ở đây nên hồn phách cứ mãi ở nơi này xin hãy giúp tôi có thể về cho gia đình còn cả con tôi nữa đứa nhỏ mới một tuổi thôi ông lấy trong túi sách ra tờ giấy và cây bút đưa cho cô ta biết ra địa chỉ sau khi đọc dòng chữ ông gật đầu thoát ra khỏi người cô gái ta sẽ làm theo đúng y nguyện. Lúc này tôi thấy con gái gia chủ không còn ôm đầu nữa, mà cô ta ôm bụng quằn quại lên. Anh chị mau đưa nó tới bệnh viện đi. Chúng ta cần vứt bỏ thứ chất đó ra khỏi người nó. Lại, lại như lần trước sau thật. Tôi đã có cách và hứa giúp gia đình bằng mọi giá. Nói đoạn ông quay sang tôi. Dùng tay bẻ đôi chiếc trôi đang cầm trên tay Cuốn tờ giấy có vẻ hình bác quái cho nội Con cầm mấy thứ này Đi cùng phụ giúp với chu thêm đi Khi nào cô gái kia có những hành động như bàn nãy Thì đánh thật mạnh lên người cô Dạ con Cứ làm theo lời nội Không sao đâu con Con chơi đỏ lắm Tôi trung trung nhận nửa phần trôi mây đó Và mau chóng đi cùng chủ nhà Đưa con gái tới bệnh viện Ở nhà gia chủ lúc đó Hùng đã chuẩn bị sẵn cái len Anh và nội đi ra phía sau cây trứng cá sau nhà Chẳng hiểu vì sao cây không có lấy một trái nào Ông đi xung quanh khu đất đó một vòng Rồi dừng lại chỗ cái cây Cắm mạnh cái len xuống Âm thanh phát ra tiếng kêu trăng rắc Còn mang diện phấn trắng Vẽ quanh gốc cây dùm nội Hùng làm theo ngay, anh khắc ghi trong đầu những gì mà nội mới vừa làm. Không hiểu cho mây, cho cái len, đến cả viên phấn trắng khi kết hợp với nhau, thì chúng lại là một công cụ linh nghiệm cho việc bắt phong. À, tạm thời ở đây được rồi. Bây giờ việc chúng ta cần làm là theo địa chỉ này tìm nhà của dòng ma kia. Hùng hơi giật mình với giọng nói của nội ở sát bên. Anh nhìn tờ giấy mà cô gái kia đã viết ra có dòng chữ Đỗ Văn Hữu Hẻm 16 khu Tràng Linh Có ba truộc tên là Đỗ Văn Bình Hùng bước lại tính mang theo cái giỏ sách đồ nghề cho nội Nhưng không nhất lên nổi Cái giỏ sao nặng quá Lúc tới đây Rõ ràng là nội đeo trên vai nhẹ tên mà Lạ thật Không lẽ sức thanh niên mà thua cả sức nội sao Nội thấy vậy Liền cúi xuống vỗ vỗ vô cái giỏ Nè nè nè Cái này là cháu ta nó mang giúp thôi Chứ không có lấy gì đâu Mà đẩy tùm lum đá vô vậy Hùng đổ mồ hôi Khi nghe nội nói chuyện với cái giỏ Biết theo nghề là phải đối diện với những chuyện như thế này Dẫu có sợ tới mức nào Thì cũng phải tráng tỏ ra cho bình thường Lần thứ hai nhất lên Anh thấy cái giỏ nhẹ bẩn đi Ở trong bệnh viện, con gái của gia chủ vật lộn với cơn đau dữ dội Cô bám nhẹ vô tay mẹ mình mà kêu khóc Mẹ ơi, con, con không thể chịu nổi, con, con chết mất mẹ ơi Nè ráng lên con Ráng một chút xíu nữa thôi, thầy hứa sẽ giúp chúng ta mà Tôi lại gần hai mẹ con họ liền lúc đó có tiếng y tá vang lên Vỡ ối rồi Khi bác sĩ và y tá còn chưa kịp làm gì Thì cô gái đã tự lấy tay Ấn vào bụng mình Nước mối đen kịch ào ào xối xả chảy ra Cùng với mùi hôi tanh Khiến cho những ai có mặt ở đó Đều ôm miệng chực mối ra Như có một thế lực vô hình sai khiến Người mẹ ở kế bên Cũng lấy tay gồng sức Mà giúp con gái ấn vào bụng Thứ nước đen đó thấm cả vào cái ga giường Tạo ra mấy hình thù chỉ hợm lắm Vì bác sĩ không thể tin vào những gì Mà họ chứng kiến Mà hét lên Trời đất ơi Chuyện gì đang xảy ra vậy Dừng lại Sao lại nhấn tầm bạc tầm bạc như vậy Bác sĩ à Tôi đã tìm được thầy Pháp rồi Vị bác sĩ chợt khựng người lại vì nhận ra đây là bệnh nhân Mình đã từng đỡ sinh thời gian trước Bà liền nói Nh Nhưng nhưng mà hành động này thật là không ổn Bây giờ phiền chị hay ra ngoài đi Lúc này người mẹ mới ngưng tay Không nói gì thêm Mà lặng bước ra ngoài Bản thân bà cũng không hiểu vì sao mình lại như thế Có cái gì đó sai khiến Hối thúc bà phải tự thay Ấn cho cái thứ nước đen kịch kia ra khỏi người con gái mà thôi Lúc đó đứng trước ngôi nhà theo địa chỉ Mà dòng ma đã ghi lại Ông nội nhìn chăm chú vô dưới nền đất của cánh cổng Mà nghi hoặc Chắc thấy có người Nên bên trong nhà có tiếng đàn ông nói vọng ra Ờ xin lỗi Là ai đứng ngoài vậy Có chuyện gì không? À, anh là Bình Bà của cháu Hữu có phải không? Người đàn ông từ trong nhà Giật bắn mình mà bước ra Khuôn mặt khắc khổ Đưa đôi tay trung rảy mở cánh cổng Ờ, tôi tu, là Bình Mời ông với cháu vô nhà đi Không biết tìm tôi có việc gì? Cháu Hữu có ghi lại địa chỉ Và muốn tôi tới đây có lợi với gia đình đó còn con tôi mất rồi Thì làm sao có thể đưa địa chỉ cho ông tới đây chứ Dòng linh của cháu nó Đã nhập vô người khác Gia đình trấn yểm như vậy Hèn chi mà con không về được Người đàn ông tên Bình Giật mình khi nhìn vào tờ giấy mà ông đưa cho Đúng là địa chỉ được ghi rất rõ mà Còn về trấn yểm Thì gia đình cũng cẩn thận khi mời thầy dậy Làm sao có chuyện linh hồn con trai không thể vô được Suy nghĩ dây lát Ông ta lên tiếng Đúng là sau khi con tôi mất Gia đình có nhờ thầy về trấn yểm Và có rước dòng từ cây trứng cá đôi vậy Chúng ta không quen biết chi nhau Ông tới lại nói như vậy Thì dựa vào đâu ngoài tờ giấy ghi địa chỉ Tôi có thể tình được chứ? ngay đầu cửa cổng có lưỡi cài, đúng là cái đo tranh tà ma. Nhưng mà con anh chết do tự tử, nên thành ma đối mà khát. Ông nói gì tôi tôi chưa hiểu. Tôi đã tìm đến đây, và con trai của anh cũng đang đứng ngoài đó, nhìn thấy chúng tạ đó. Con tôi ở ngoài sao? Có phải vì cái lưỡi cài đó? mà thằng hữu không thấy vô nhà hay không đúng rồi chúng ta cần ra ngoài cổng ở góc tường bên trái đào cái lưỡi cài đôi lên bởi lưỡi cài chôn ở vị trí quay ra ngoài rồi ông nội vứt lời liền kêu hùng và người đàn ông tên bình đó ra cột tường bên trái lấy dụng cụ đào chiếc lưỡi cài lên và không nằm ngoài dự đoán vậy là mọi việc đã có cách giải quyết Ông nội lấy trong một tờ giấy màu vàng, cắt thành một hình tam giác, viết lên đó những ký tự, sau đó gấp nhỏ lại, đưa cho Hùng. Còn đính cái này vào đầu nhọn của lưỡi cày, cho mang chôn lại. Quay hướng lưỡi chéo theo hình của thanh kiếm. lắp đất chặt lại, cho đánh dấu điểm đầu đi con. Tại phòng sinh bệnh viện lúc này, vị bác sĩ mới nói với bà mẹ Dù như vậy Nhưng mà đây vẫn được coi là một lần sinh nở Chăm sóc tốt thì sức khỏe cũng như là Tâm lý sản phụ sẽ mau hồi phục hơn Dạ, cảm ơn bác sĩ đã giúp Chuyện nó thật khó tin Nhưng mà lại xảy ra rành rành ở ngay trước mắt Tôi cũng không biết phải nói làm sao Thôi mọi người cũng mệt rồi Anh chỉ ráng giữ sức khỏe mà chăm sóc cho con Tôi xin phép Vị bác sĩ nói xong thì rời đi Bà hy vọng trong nghề của mình Sẽ không phải gặp trường hợp khó hiểu nào như thế này nữa Con gái của gia chủ Khuôn mặt xanh xao Nằm đó tóc bết chặt rối buồn Xung quanh đâu đó Vẫn còn ám lấy cái mũi rất là khó chịu Cả tôi và hai mẹ con họ Đều giật mình bởi tiếng kèn kẹt của cánh cửa Như có ai đó lấy tay đẩy qua lại Cho bất ngờ hất mạnh Khiến cho cánh cửa đụng bưu tường Đánh trầm một cái Ở chỗ cái khe hở bên trên Tôi thấy rõ có một đôi mắt Đôi mắt có ánh nhìn luyến tiết Liết nhìn vô chiếc giường Tôi hốt hoảng quơ quơ cái rôi mây Mà ông nội đã đưa cho Rồi cố gắng bình tĩnh nối lớn. Tôi, tôi không có chọc ghẹo gì ai Đừng ai chọc kẹo tôi Đôi mắt đó vụt biến mất đi Tôi hít thở thật sâu Cố gắng trấn an rằng Mình đừng có sợ Nhưng mà tôi sợ thấy rung cầm cặp rồi đây này. Lại kể sau khi làm xong bộ chú này góc trái của cánh cổng Cũng như kể lại toàn bộ sự tình của gia chủ nhờ bắt vong Ông nội mới nói với người đàn ông tinh binh Chuyện là như vậy đó Bây giờ thì con anh có thể về nhà Không còn là ma đối mà khác nữa rồi Hy vọng là cháu nó sẽ chấp nhận buồn bỏ Cảm ơn thầy đã giúp chúng tôi Tôi à, có thể gặp con mình một lần được không thầy? Ờ, Hữu nó vẫn đang ở đây Anh cho gọi người nhà tới đây đi Tôi sẽ giúp cho Dạ, đổi ơn thầy Ông Bình đáp lời Rồi gấp gáp chạy đi tìm người nhà Một lát sau đó Quay về cùng với người chị họ của Hữu Ông nội bắt đầu chăm nhang Cúng xin đại âm dương Bằng hai đồng tiền xu. Ông Bình cũng dâng nhan lên tổ tiên mà cậu xin. Nội phủ một chiếc khăn màu đỏ lên đầu người chị họ. Rất nhanh chóng, người chị đảo đầu hình bông tròn. Có phải dòng linh của hữu đã về rồi hay không? Vòng áp vô người chị họ gật đầu. Giờ thì hai cha con có thể nói chuyện với nhau. Nhưng nhớ, thời chàng có hạn thuật. Ông nội dứt lời Ông Bình vội ngồi xuống kế bên Dông Linh của con trai Mà nghẹn ngào trưng trưng nói Hậu à Bà xin lỗi vì đã lỡ lợi Ta lỗi cho bà nghe con Vòng ôm mặt trọa khóc lên Không Là lỗi của con ba Con không quán trách gì ba bữa nay nhờ của thầy Con chỉ xin ba Xin ba hãy thợ con của con nữa Được rồi, bà hứa sẽ thợ cháu nội Và tìm vợ mới cho con Vong im lặng Ông nội liền nói Dòng có đồng ý hay không? Vợ mới xinh đẹp hơn Sẽ giúp chăm sóc con cho dòng Con đồng ý Nhưng vợ phải phải tóc dài Và con có thỉnh cầu Dòng muốn thỉnh cầu điều gì? Xin thầy, cho con gặp cô ấy một lần cuối. Làm hại người ta chưa đủ sao, mà chông còn muốn gặp chứ. Vòng cuốn cùng dập đầu cuối lại. Không, không, con, con không làm hại, con xin thầy mà. Được rồi, đúng không giờ ba mươi đêm nay. Dòng đến bệnh viện, và đương nhiên là ta cho quân lính cùng đi. Dạ? Đội ơn thầy đã đồng ý Dông còn điều gì muốn nói nữa hay không Vong lắc đầu Rồi quay sang ông Bình Vừa nói vừa khóc Bà ơi Bà tha lỗi cho con Vì tội con bất hiếu Rồi đến khi giọng nói của Vong yếu ớt đi Ông nội mới vội kéo tấm vải Phủ trên đầu người chị họ xuống Rồi dùng rượu mà tạc vô Sau đó ông đưa cho ông Bình một mảnh giấy Cho nói Những gì tôi ghi trong đây Gia đình về chuẩn bị cho đủ Nhất là hình nhân thế mạng Bây giờ tôi cần phải tới bệnh viện để hoàn tất 12 giờ đêm nay Làm theo lời thánh cầu của dòng linh ba ngày sau tôi sẽ quay lại Gia đình tôi đổi ơn thầy Cảm ơn thầy và cháu Hùng đã giúp đỡ Thật là trước đây tôi đã hoàn toàn không tin vào những gì mình chứng kiến Đó là những gì chúng tôi nên làm thôi Chỉ có những người đã trải qua Mới hiểu được cảm giác khi gặp người thân của mình Là một hồn ma thôi à, Tuy nhiên còn có cái duyên nữa Bởi không hẳn ai cũng có thể gặp được Ông nội nói xong Xách cái giỏ lên vai Bước tới phía cửa cổng. Tại nơi có điểm đánh dấu. Ông lấy ra bảy cây kim người ta mai độ mà cấm ngập súng. Hùng và ông tới bệnh viện sản không lâu sau đó. Con gái của gia chủ vì là trường hợp đặc biệt nên mau chóng hai người họ đã tìm thấy phòng của sản phụ. Tôi mừng như bắt được vàng. bồ chạy lại nói trời, trời, con sợ quá nội, có, có đôi mắt. <cười> có bộ chú của nội không có gì sợ hích quan trọng là đừng có để thần hồn nát thần tính mà bữa nay có mang theo thứ mà nội đưa hồi hôm không? ông nội nhắc tới khiến cho tôi mới chợt nhớ ra hồi hôm đêm về mà tôi quên mất tiêu không có mang theo à, dạ con con quên rồi thôi được rồi cô rồi mày ở đây cũng giống như cái đó thôi nhưng mà lần sau không có được quên đó nghe Dạ con nhớ rồi nội Bây giờ cũng trễ rồi Hai đứa về đi Không ba mẹ lại trồng Nội còn có việc phải làm không à Con đưa con miên về đi Rồi lên lầu thờ chăm nhang vòng giúp cho nội Chăm nhang luôn ở cái bình cây si nữa nghe con Dạ dạ Con sẽ quay lại liền Hùng đáp lời Cho nhìn sang tôi cười cười, <cười> Người gì đâu mà nhát với tổ đế vậy Nhát vậy mà càng nghẽo đó Giỡn nữa là em giận đó Cứ nghĩ tới đôi mắt sau cái khe hở đó. làm em sợ muốn chết luôn Hùng thôi không giỡn nữa Nhưng ánh mắt vẫn khẳng định Là tôi nhát gan Lúc này trong đầu tôi mong Mong cho anh gặp ma Nó hù dọa một lần Coi còn có mạnh miệng được hay không Có khi còn khóc nhẹ nữa không chừng Sau đó chúng tôi ra vậy Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên tôi đi khuya như thế này Không có đèn điện Nên đường đi tối mợ Tôi trung trung giọng nói với Hùng Không biết khi nào người ta Mới lắp đèn cao áp anh ha Đường trắng quá <cười> Đêm mà Rồi dần dần cũng sẽ có đèn thôi Nói chuyện gì mà rung dữ vậy trời Trời ơi anh biết em sợ mà Mà sao ông không về luôn Mà ở đó làm gì vậy Qua 12 giờ dòng ma kia xin tính gặp cô gái gia chủ lần cuối đó trời nhưng mà còn đòi gặp nữa tôi Th đừng có nói nữa em sợ nổi chết gà luôn nè chợ có tiếng len ken từ đằng xa vọng lại tôi giật mình phía xa có chiếc xe ba gác đang đi tới phía sau có ánh đèn mà ánh sáng yếu quá tôi bội nắm chặt tay hùng Ủa, giờ này mà còn có người đi làm nữa anh Hùng nhớ mắt nhìn về chiếc xe ba gác đang tới gần Chụp mới nói Bộ nghĩ có mỗi hai đứa mình thôi à? Nhưng mà Tôi không nói thêm câu nào Sao cậu nói bỏ lửng của Hùng Cảm giác như có thêm người trên đường Khiến cho tôi bớt đi nỗi sợ hãi trong tưởng tượng Càng lúc thì chiếc xe ba gác đó càng lại gần Và vẫn có tiếng len kèn Cùng với ánh đèn mờ nhạc lập lòa Thành lệnh nó vụt ngang qua chỗ hai chúng tôi Nhưng mà không có một ai trên đó cả Nó cứ lù lù mà chuyển động tới Cái bàn đạp thì vẫn đang tự xoay đều Tôi hét toán lên là có ma cho bỏ chạy Hùng bốn cũng sợ hãi Mà chạy theo tôi Hai đứa cắm đầu chạy về tới đầu hẻm Dừng lại chỗ sạp bán gạo của mẹ anh Hùng Mà tôi thở trong muốn đứt hơi Chống ngực đập lên thịnh thịt Bản tính sợ ma Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cả hai còn ngước nhìn lại Chiếc ba gác vẫn lù lù ở đó Nó đang quay đầu xe Chắc là muốn đuổi theo tôi với anh Hùng đây mà Đột nhiên có con mèo xuất hiện Nó ngoác cái miệng Lè cái lưỡi ra mà kêu ngao ngao Hùng vội kéo tay tôi Anh hét lên Chạy, chạy lép Hai đứa cứ cắm đầu mà chạy Chạy ba chân bốn cẳng Không dám ngoái đầu lại nhìn Về tới nhà Hùng mới trung chảy nói à, em về ngủ ngon đi chắc à, sáng sớm mai mới đi tới trước không? Trễ quá rồi bây giờ hình thấy sợ chưa? Em nói trong mong tin. Trung giọng là như thế nhưng anh Hùng vẫn cố tỏ ra bình thường anh cười cười, <cười> còn lâu anh mới sợ được thôi anh vô nhà đi đến canh chừng cho Hùng nói mà làm thật anh chờ tôi vô nhà cho mới về nhà mình. Cả đêm đó tôi mất ngủ, nằm mà thao láo chẳng nhắm mắt nổi. Có tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến cho tôi giật bắn mình. Đêm đó tại bệnh viện, ông nội nói với hai vợ chồng gia chủ về lời thỉnh cầu của vong ma kia. Nghe xong, người chồng bội vã nói ừ, Như vậy liệu có ổn không thầy? Nội gật đầu rồi nhìn lên đồng hồ Anh chị cứ tình ở tù đi Cũng gần tới 12 giờ rồi Chúng ta nên ra ngoài đợi đi Nói xong Ông đi lại bốn góc tượng của phòng bệnh Để bốn cái hình mũi tên Được cắt ra từ giấy thường dùng để viết sớ trứng Sau khi dựng mũi tên xuống dưới nền nhà Ông nội lầm trầm câu chú Cho mới đi ra khép cánh cửa lại Như chờ đợi có như vậy vong linh của hữu liền hiện hữu ra Rất nhẹ nhàng tới sát bên con gái của gia chủ đang yên giấc Bà lặng nhìn Sau giây phút yên lặng Hậu khẽ đặt tay lên mái tóc của cô gái Dịu dàng thì thầm Từ nay Anh sẽ không bao giờ gặp em nữa rồi Ước gì Anh không chết đi Vòng linh bật khóc lên Ánh mắt nhạt nhòa Mờ dần mờ dần Rồi biến mất trong thích tắc Khi mọi thứ đã trở lại bình thường Và khẳng định vong ma không còn ở đó Ông nội mới nói với vợ chồng gia chủ Sáng mai tôi mới yểm trạch Dù trong Linh không còn ngủ ở cây trứng cá Nhưng mà ta vẫn cẩn thận làm bùa Cho con bé mang bên mình Dạ, vợ chồng con đội ơn thầy Thầy cho chúng con gửi công cán để giúp đỡ Chờ khi công việc hoàn tất anh chị mua chút lễ đến điện dâng lên các hoàng thánh đi. Dạ dạ, gia đình con đội ơn thầy Bữa nay tôi đi thi về Thời gian vừa rồi ôm thấy mệt mỏi quá Giờ mới được thoải mái Và chờ đợi kết quả thôi Mới trẻ vào hẻm Tôi đã gặp anh Hùng Anh đang xoay dán cái khung dịu Anh cười cười hỏi <cười> là bài tốt con bồ tèo Chà con bồ tèo nữa hả à, Em nghĩ ổn á. Mà anh dán dịu tính chiều thả hả Ừ làm cho thằng Thanh đó. Nó thích dịu xấu thôi à? Sáng mai về chạy không Mang đôi cầu lông đi chạy một chồng Rồi về mình đánh luôn ừ, Em mới thi xong Muốn ngủ bữa cho đã à? Trời đất Ngủ nướng múc thành heo luôn Cái anh này Tôi giả vờ giận lẫy mà quay đi Tối đó Tôi sang nhà anh đổ bánh xèo Có người yêu ở gần cũng thích thật Hầu như chúng tôi không mấy khi cãi lộn Vì anh luôn nhường tôi Vì hãy coi tôi như đứa con gái Vừa là con dâu tương lai cho nên chịu lắm Có món ngon là gì để dành cho tôi Tình cảm lạ thật Mỗi ngày tôi yêu anh một nhiều hơn Nhưng chẳng dám nói ra lời yêu anh Vì mắc cỡ lắm Trước khi lên giường Tôi chuẩn bị sẵn một cặp cậu lông Để sớm mai chạy bộ mang đi Lúc đang mơ màng chìm bộ giấc ngủ Chợt tôi nghe có tiếng anh hùng gọi Miền Miền ơi Dậy điêm Với tay lấy cái đồng hồ báo thức Đã 5 giờ thiếu 15 Lạ thiệt Không lẽ tôi ngủ sai tới mức không nghe thấy chuông cài sao Quậy hoãi tôi mới trở dậy đáp lời cho em lát Bên ngoài không có tiếng động Tôi vội vàng thay đồ Cũng chẳng kịp đánh trăng mà mở cửa đi ra Bỗng dưng mẹ tôi trên lầu nó vọng súng Ủa sao thức sớm vậy con Dạ con có hẹn với Hùng chạy bộ á Trời còn chưa sáng mà chạy cái gì Tôi ngước nhìn đồng hồ trên tường nhà một lần nữa Trời nổi Ủa 5 giờ sáng rồi đó mẹ Lẹ vậy ha Ba mấy đứa vừa mới khóa cửa đi lên lầu là sáng rồi Mà thôi Chịu khó tập thể dục để cho khỏe Nhớ khóa cửa cẩn thận nha Dạ Tôi đáp lại mẹ Khóa cửa nẻo cẩn thận rồi đi ra Ngoài hẻm Anh Hùng đã đứng đợi tôi từ khi nào Anh đội cái nón cướp xuống Tôi lấy lầm lạ vừa bước đi vừa hỏi Ủa sao nay đổi nón luôn vậy Ừ à, um, Vậy mình chạy bộ lên cầu mới Tôi dòng lại đánh cầu lông ha Tôi bắt đầu đi bộ nhanh Anh Hùng thì bám theo sau lưng Nhưng cảm giác anh đi chậm lắm Ủa, sao đi chậm vậy Tôi mới nói xong Thì Hùng bỗng phục lên đi phía trước Còn khi tôi lên trước Thì anh lại lùi về phía sau Lúc này tôi thấy hơi giận Nè đừng có giỡn cho em nha giọng Hùng vang lên bồi vả Mình... mình đi đi miệt Dứt lời Anh kéo cái nón thấp hơn nữa Thấp tới nổi che hết khuôn mặt Chẳng để cho tôi nhìn thấy rõ Tôi giận nên bỏ lên đi trước, không thèm nói thêm gì. Gần tới chân cầu mới say, mà trời vẫn tối đen như mực. Mỗi lần giờ này người ta họp chợ rau nhộn nhịp lắm. Sao bữa nay vắng vẻ đến khó hiểu gì? Tôi quay lại nhìn Hùng. Anh đang đi từ từ với cái đầu cuối thấp xuống. Vẫn là cái dáng dấp, cái áo hay mặt đó. Nhưng sao tự dưng tôi thấy ghét quá? Tôi bực bội chạy tới, giật cái nón trên đầu anh, cho hét lớn. Anh bị sao vậy? Bỏ cái nón ra nói chuyện với em cho đàng hoàng coi oh, oh, oh, Mà! Cô tôi vậy? Tôi như bị ai đó bóp nghẹn nơi cổ hồng Cứ ú ớ mãi Khi cái nón rớt xuống để lộ ra cái mặt bằng phẳng Không có ngũ quan Đến tóc cũng không có Tôi chạy thuộc mạng Ở phía sau cái người mặt phẳng lì đó Cũng rực đuổi theo Nó vừa chạy vừa dơ hai tay lên bắt lấy tôi Nè nè, cháu cái ơi, chạy đi đâu mà gấp vậy? chợ có tiếng người từ cái láng nghề sát bên Tôi thấy có tớp người đội nón công nhân Không kịp suy nghĩ Mà chạy vô đó rồi lắp bắp Mấy chú ơi, cứu cháu vậy Đêm hôm mà chạy đi đâu dữ vậy? Lỡ gặp người xấu thì làm sao? Hay là bị ma đuổi hả? Dạ, có, có, có, có mà Ch Chú ơi, nó, nó, nó, nó chủ nhà kêu cháu đi chạy bộ Chú thở ra một cái Đưa cho tôi ly nước rồi nói Bình tĩnh uống miếng nước đã Các chú ở đây thấy mấy cái chuyện này Còn lạ gì đâu hơn là bữa nay tạo các cặp bên được Mới ra ngoài này đợi Chứ không có khi cháu té xuống với cậu rồi Chắc hồi hôm cháu có hẹn với ai cũng đúng không Dạ cháu với bạn cháu có hẹn Thế thiệt là không thể tin được Cháu cảm ơn các chú Bây giờ cháu lại đây đi Chờ trời sáng rồi hắn vậy Mới có 2 giờ sáng thôi Hả? Ch chú nói gì? Mới 2 giờ sáng sao? Lúc nãy cháu thấy 5 giờ rồi mà Ôi, Mà nó che mắt cháu đó Mà tới nhà lúc nửa đêm Mà lại còn biết cả tên nữa Vậy là cháu yếu bông vía Đình mà mới dám làm như vậy Để chú vô lấy miếng nước gừng nóng uống cho bất sợ Tôi ngồi co trúng Mà trung Linh cầm cập Nhớ lại lời mẹ tôi nói Ba tôi vừa mới lên lầu ngủ Mà trời đã sáng rồi sao Tôi nổi da gà rồi Thật không thể tin được Đó là ma Bởi vì bộ đồ và dáng người giống với anh Hùng quá Bốn giờ rưỡi sáng Hùng đứng trước cổng nhà tôi cất tiếng gọi Ở trên lầu Mẹ của tôi nghe thấy liền đáp Ủa Hùng đó hả con Không phải hai đứa chạy bộ từ sáng sớm hả Ủa dạ, đâu có gì Con mới qua mà Có khi miền lại đi chung với tụi con không rồi gì, Thôi để con chạy tới đầu cậu mới coi sao Hùng đáp lời Rồi cũng mau chóng chạy về hướng cậu mới xây Anh ngó tìm chung quanh Nhưng không thấy tôi đâu Lúc này chợ rau lại đang đông đúc Cho nên có nhìn thấy cũng khó lắm Đã hẹn nhau rồi mà còn không giữ lời Ờ cháu là Hùng có phải không Hồng thoát khỏi dòng suy nghĩ vì có tiếng nói ở sát bên Anh quay qua ừ, Dạ sao chú biết cháu gì Ờ con miệng bạn cháu ở chỗ chú từ nửa đêm ấy, Nó bị ma vụ lên cậu đó Trời đất ơi ch Chú nói bạn cháu bị ma vụ sao Tụi chú ở đây đã quen với mấy chuyện này rồi Khi miệng nó bỏ chạy Thì các chú đã thấy nghi rồi Cứ vừa chạy vừa quay nhìn ra sao Chú thấy phía sau là cái trái banh cuộn trọn lăn lóc Còn bạn cháu thì khẳng định là Con ma nó có cái mặt phân lị Con nhỏ này hơi thấp dưới nhỉ Chú nghĩ là nó sẽ còn gặp lại nhiều đợt Hùng biết chú muốn nói cái gì Và hiểu ra rằng tôi cũng quên Không mang theo bùa rồi Sau bữa nay anh sẽ về hỏi nội coi sao Nếu cứ như thế này Anh lo sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe Và việc học của tôi Lúc tôi từ trong láng đi ra Nhìn thấy Hùng vẫn với cái áo Và cả cái nón khuya qua mà anh dùng Tại sao lại trùng hợp như vậy Thấy tôi Hùng vội vãi chạy tới Tôi mới vừa nói vừa khóc Anh là người hay ma vậy Hồi đêm Có người ăn mặc giống như vậy kêu tên em á. À, Này không sao đàn nè cốc nhẹ xấu lắm đó Hùng bổ vai tôi Có lẽ anh cũng không hiểu tại sao Ma quỷ lại đoán được buổi sớm chạy bộ Là anh sẽ mặc bộ đồ nào Để mà giả dạng giống y hệt vậy chứ Sau một hồi cảm ơn mấy chú đã giúp đỡ Hai chúng tôi ra về Cũng từ lúc đó tôi thấy bản thân của mình sợ ma vô cùng Đó không còn là thần hồn nát thần tính nữa Mà là sợ đến không thể dùng một từ ngữ nào để diễn tả được Hai đứa ké qua nhà ông nội Thấy tôi mặt mày tái mét Ông liền hỏi ai đứa có chuyện gì sao Sao mặt mày tái nhợt vậy Tôi chưa kịp nói Hôm đã gấp gấp Giờ hồi đêm hôm Mình bị ma vụ kêu tên nó nội Có điều con lấy làm lạ lắm Quân lính của mình từ đầu hẻm vô tới đây Mà sao vẫn bị chọc kẹo vậy nội Nội cũng chưa biết nói sao Để cho hai đứa hiểu Nhưng mà từ giờ ban đêm Có nghe ai gọi tên mình Thì tuyệt đối đừng có trả lời tôi con không chạy buổi sáng nữa đâu nội ơi Nó giả chẳng y chang anh hùng vậy đó Giống khi y hệt à Nhớ kỹ lời nội dặn Khi đi buổi tối hay là tới nơi nào Mà có cảm giác ơn lạnh đó Thì ấn thật mạnh vào ngón giữa như vậy nha Nội vừa nói Vừa ấn vào ngón tay của mình Để hai chúng tôi nhìn thấy Hai đứa vội làm theo Nhưng nội lắc đầu Phải ấn thật mạnh cho tới khi thấy đau Trên đầu ngón giữa có một vật trăng nổi lịch Ờ đúng rồi, như vậy đó Nhớ lẩm bấm trong miệng là Sửu tức giận Quan trọng là phải luôn mang theo bùa bên mình <cười> Dạ Con con cứ nhắc mình mà mang theo Mà cứ quên hoài à Để nội coi rồi làm thêm cho con đặt ở dưới gối Những người yêu bông día Thường sẽ thấy dòng mà lắm Rồi nội quay sang Hùng Con đi ra sau giường hái chính lá trậu không đi Cho qua nhà bà Đông Xin bả cái quần cũ giùm nội Nghe nhắc tới nhà bà đôn Hùng lắc đầu ngoài ngoài Thôi nhà bà Đông đôn Con dám qua xin đâu nội Bữa trước còn chỉ mấy đứa leo tường bà Bẻ xoài bị bả phát hiện rồi Ai, Thiệt tình Lớn rồi mà còn bài trò phá phách nữa. Và bản xin lỗi một tiếng Rồi nói với bả coi Nhìn Hùng ra dễ sợ sạch Còn sợ hơn cả khi gặp ma Tôi chợt thấy mắt cười Nhưng chắc anh lo cho tôi Nên cũng tráng bấm bụng mà qua nhà bà Đông Gần tới nơi Tôi dừng bước nói dành. Một lát á, anh đợi bên ngoài đi Em vô trọng xin giùm cho Ủa, Nhưng mà xin quần cũ làm gì danh anh Hùng nghe tôi nói vậy Thì mừng quýnh <cười> Nói nói là nên làm bùa đất Nhưng mà chỉ sử dụng phần đúng quần thôi chứ phải kết hợp nó với lá trầu không nữa Có cái gì xin giùm anh nha Bả mà thấy anh chắc bà chửi Không ngẩn đầu là được luôn á Xê, cho đáng đợi Ai biết phá vách chi? Nh nhưng mà đã là quần cũ thì có ai cũng được Chứ đâu nhất thiết là của bà đúng. Mà sao ma cỏ đâu ra nhiều quá ha Cái đó anh cũng rõ nữa Nội nói sao biết vậy thôi à Có lần nội nói á Một phần là do mọi người còn nghèo Nên mà không có cúng bái cho dòng hồn không nhà không cửa cho một phần là do nghiệp chướng Thêm phần nữa là do chúng ta Những người yêu bóng dưới như em ấy, Không hù dọa Trời ơi Dòng hồn không nhà không cửa chứ nghiệp chướng Thì nghe nghiêm trọng quá vậy Một tuần nữa lại trôi qua Ngày thứ bảy Hai đứa hẹn gặp nhau Lúc tôi đang rửa chén Hồn đã ở ngoài cổng hít sáu ra dấu là đang đợi. Ngày nào cũng trông thấy nhau mà còn đứng đó núp núp mong chờ tới giờ hẹn nữa chứ. Bữa nay tiết trời oi nóng không có chút gió. Hai đứa ngồi ở lối đi mà đổ mồ hôi trong trong. Sau khi nhắc tới lời hứa khi tôi đi học xong sẽ tổ chức đám cưới. Hồng nói ngày mai nhà anh có đám giỗ. Anh muốn nhân dịp này công khai chuyện tình cảm của chúng tôi với mọi người trong dòng họ. Thấy tôi e ngại, Hồng liền nói: Quen nhau rồi, mà còn mắc cỡ hoài à Trước sau gì thì các vị với các cô cũng biết hết nè Để lấy tinh thần Xíu nữa đưa đi ăn kem ký ha <cười> Bữa nay lấy kem ra nền em luôn á ha Nhưng mà cứ nghĩ đi qua cái bụi tre trong nhà vệ sinh chung Lại không muốn đi chút nào Bụi tre sâu rớm Rồi đến bỏ thùng phân Nghĩ tới làm biến quá trời Chưa gì đã vậy, hỏi sao không sợ Anh nghĩ mai mốt cũng bỏ cái nhà vệ sinh chung đó hả? Nhà nào nhà nấy đều có nhà vệ sinh riêng hết rồi mà Ờ Em sợ thiệt á Tôi vừa dứt lời Thì đột nhiên cửa nhà vệ sinh chung mở ra Không lẽ có người ở bên trong Mà cũng không phải Nếu có người là có đèn bim rội rồi Trời lại không có gió nè Chắc cánh cửa nó bung cài thôi Hùng như đoán được suy nghĩ của tôi Cho nên anh vừa kéo tay Vừa kêu tôi đi mua kem ký Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh chung Dù đã bước tránh đi Nhưng Hùng vẫn đụng vô suýt té Anh khó chịu mà lớn giọng nói Nè, ai trong đó gì Tôi không có giỡn đâu nghe." Không có tiếng ai đáp lại Lúc này cả tôi và Hùng đều nghĩ Chắc có ai đó đang giỡn Nên cũng không thèm nói thêm mà rời đi Đi quá bụi tre ra tới lối trẻ Hùng mới chợt dừng bước Có chút ngập ngừng trời quay nhìn tôi Anh... À, anh nhớ em quá Cũng chẳng để tôi nói gì Hùng ôm tôi vào lòng Hạnh phúc ngã vào vai anh Cũng là lúc tôi giật mình Khi nhìn thấy một cái bóng trắng sọa tóc dài Ngồi bắt vẻo trên ngọn tre Trên khuôn mặt có duy nhất cái miệng Nó ngẩn đầu nhuyễn cười với tôi trời cứ đung đưa cái đôi chân dài sọc Tôi rung dậy uấn tr tr Trên ngọn tre có, có. <cười> Hùng khẽ buông tay Anh nhìn về phía bụi tre Hả em nói có cái gì Tính hồ anh hả Có, có, có bóng mà trắng kìa Tôi mặt mày không còn một giọt máu Vì con ma bẩn hoát cái miệng ra Nó lấy tay rung lắc cả bụi tre Rồi chơi trò đánh đù Trong phút chốc vụt biến mất Phía sau cái nhà vệ sinh chung Hùng nói tôi chỉ giỏi tưởng tượng. Rồi kéo tôi đi ra hàng kem. Đưa cho tôi hộp kem. Anh cười cười. <cười> Phiền em mang gì, Mời ba mẹ vợ giúp anh nha. Nè, càng ngày càng mạnh miệng ghê ha. Chưa gì ba mẹ ngọt sớt rồi. Hai chúng tôi khi đi về lại ngang qua chỗ bụi tre. Lúc này hình ảnh cái bóng trắng kia chợt hiện về. Tôi dùng sức ấn ngón giữa như là ông nội đã nói. Đến đào nhói. Cho lẫm nhậm độc. Sửu tức giận Khi đi ngang qua nhà vệ sinh Hai đứa tôi đều nghe thấy có tiếng động Giống như tiếng cuộn vo cái tờ giấy báo Rồi ném xuống Đoán là có người đi nặng Anh Hùng mới bật cười Anh cười Nhưng tôi thì lại sẵn tóc gái lên Đột nhiên có con đom đớm to lắm Nó bay ra từ trong nhà vệ sinh chung đó Tôi sợ chết khiếp mà ba chân bốn cẳng chạy đi Còn văng cả cái dép nhựa vô tận giữa nhà Chẳng còn tâm trí đâu để tâm tới Hùng có bỏ chạy hay không Ba tôi đang xem tivi Nói vọng ra À con gái lớn mà cái nít đi đứng Như tụi con nít gì Tôi vội nhặt lấy cái dép Để hộp kem trên bàn mà lấy nhí à, Anh Hùng có mang hộp kem biếu ba mẹ Con, con đau bụng quá Con vô nghỉ một lát Tôi đáp lời Cho vội đi vô Lấy cái mền trùm lên kính mít Sáng sớm trước khi đi làm Mẹ tôi căng dặn Mẹ ngâm đồ rồi đó Lát mang giặt cho mai là cái chỗ túi quần của ba con nữa nha Dạ, xíu con làm Ba mẹ đi làm Nhỏ em gái cũng mang sách tộc đi học Tôi đưa cho nó bịt cơm Học mang đi Trưa về chị mua kẹo chỉ cho ha Chị không Nhỏ em có vẻ như không tin Nó dơ tay lên Chị nhớ nha Mà méo tay đi Ai không giữ lời là làm em mút á mày như bà cụ non vậy đó Giặt đồ xong Tôi bưng thao đồ lên trận bếp phơi Mà chẳng để ý Hùng đứng trên cái máy Giật giật dây diệu từ khi nào Thấy tôi, anh nói to Nè, để đó lát anh qua phơi dùm cho bộ tèo Nhưng cho cậu nước mưa nha Xê, bộ tèo cưng quá ha Mà mới sớm thả dìu rồi hả Không cho cậu nước đâu, lưu lưu <cười> Thích điều liệu không? Có ai đằng sau kìa Ừ, cũng có ai đằng sau nữa không? Tôi giận cho biết mặt á Đầu giờ chiều Hùng làm què cái chuyện hù tôi băng sáng Hai đứa qua nhà anh như bữa hẹn Vì có đám dỗ Có tôi sang phụ nấu nướng Mọi người cũng đoán ra là hai đứa đang quen nhau Lần đầu tiên tôi được lên điện thận Cảm giác vừa sợ Vừa muốn biết ở trên đó Ông thợ bị thần thánh nào Chiếc bùa tôi mang theo Và cả bùa đặt ở dưới gối nằm Cũng được thỉnh từ nơi này Đưa cho tôi bưng bình trụ lên trên điện trưng cúng Hùng nói Không phải ai cũng lên nói được đâu nha Nội cưng em nhất đó <cười> Vì tương lai em là cháu dâu mà Chưa gì ganh tị rồi Ừ anh đang ganh tị muốn chết nè Hùng cười dẫn Rồi hối tôi mang bình trụ lên cho nội Ở trên điện thờ Nội đang trưng sắp đồ để chuẩn bị cho lễ cúng Chính giữa điện có một cái khung hình phủ bằng vải trắng Hai bên cạnh là hai người mặt mài rất dữ tận tay cầm đao cầm búa Bóng đèn màu đỏ nhỏ xíu Ánh sáng cứ chập chờn đến muốn nhức con mắt quá Có lẽ tôi chưa phải là người trong dòng họ Cho nên các ngại mới khiến như vậy Nghĩ thế tôi liền quay bước trở xuống Khi đông đủ mọi người Hùng mới xin phép giới thiệu tôi cho mọi người trong dòng họ Cô út bây giờ mới lên tiếng <cười> Lúc con mì nó qua là cô biết rồi Cứ nghĩ hai đứa là láng giềng thôi Ai về Tôi đỏ mặt lên Con Hùng thì cười tươi như bồi mùa Gia đình anh có khá nhiều người Anh trai của nội tên là Tiến Em trai là ông bửu Tất cả cũng làm nghề thầy Nhà ông Tiến ở phía gần Nghĩa Trang trong hẻm Trong này tôi chẳng có mấy khi đi vô Nghe nói Nghĩa Trang này được lập lên từ một cái khu đất bỏ hoang Ngày xưa chiến tranh nhiều người chết do trúng bom đạn Không tìm được thế xác Và vì một cái lời đồn là Có người đi làm về ban đêm Cứ thấy ở trên mộ Có bóng dáng tóc dài bồng con mà ru Cho nên có nô đùa quậy phá đến mấy Thì đám con nít Hay tụi thanh niên chúng tôi Cũng rất ít khi tới gần Còn nhà của ông Bửu Thì ngay sau lưng nhà tôi Trong ba anh em của nội Hồng nói ông Tiến Là giỏi pháp trừ ma nhất Sau đó mới tới nội. Những lần bắt Phong Ma đã hóa quỷ, thì cả ba anh em phải hợp sức lại mới bắt được. Nhà của Hùng thì có bốn anh em trai. Dưới anh là Thanh. Đứa em út mà anh hay dán dịu cho nó. Thanh theo nghệ cơ khí, với ước mơ sau này mở một cửa tiệm nhỏ. Anh hai và anh ba của Hùng đều là thợ mộc, làm cho con trai duy nhất của ông Tiến. Dưới ba của Hùng có một cô ở bên Hồng Kông. Còn cô Út đi mai đồ mướn cho người ta Cũng mong sao trở thành một nhà thiết kế có tiếng Sau một hồi ăn uống và nói chuyện Anh hai của Hùng bưng chén dĩa ra sân sau vừa cười anh vừa nói <cười> Nhà không có con gái Cho nên em dâu dọn giùm anh nha Dạ, hai để đó cho em đi Trước giờ đã sống diện Bây giờ sắp là người một nhà Kể cũng mà quen Hùng mà có bắt nạt á, Em nhớ kêu hai liền nha Nói rồi anh hai đi lên trên nhà Tôi vui vì tối nay được chính thức ra mắt gia đình Hùng Cho nên cuối xuống rửa chén dĩa Mà cứ cười một mình hoài Lúc này sân có bóng đèn vàng rồi Mà tôi vẫn thấy tối quá Tính kêu Hùng Nhưng tôi nghe thấy tiếng dép lê quen thuộc đi xuống Cùng với ai đó ho hắng giọng lên Nghĩ là Hùng Nên tôi dừng tay ngước lên Ở phía trên đầu cống chảy Có bóng một người đàn ông đứng quay lưng lại Chán dấp này tôi thấy quen quá À Đúng là anh hai rồi Em dâu tương lai ngồi kế đây Mà chẳng có ý tứ gì hết Đứng tiểu tiện kỳ ghê Nghĩ vậy tôi cúi xuống rửa cho hết mới chán dĩa Một lát thì hồn đi xuống Anh phụ tôi bưng cất cái rổ chén vừa mới rửa Mà nói như có lỗi Ai cũng hỏi về chuyện tụi mình Cho nên tiếp chuyện quá trời Em nãy giờ làm một mình có mệt không <cười> Chỉ cần anh thương em thôi, tạm hết mệt à. Tôi và Hùng lên nhà trên. Vô tình nhìn ra phía cống chảy, vẫn thấy bóng anh hai đứng quay lưng lại. Tôi thầm nghĩ, người gì mà đi tiểu lâu dữ gì trời. Ở nhà trên, nội và mọi người vẫn đang nói chuyện. Bỗng có tiếng anh hai cất lên. Dạo mới buổi này cực quá heo. Trống ngực đập lên thình thịt. Tôi giật mình khi thấy anh hai của Hùng Đang ngồi kế bên ông Tiến Rõ ràng là tôi không có thấy ảnh từ bên ngoài đó đi vô Mà sao bây giờ đã ở đây rồi Lúc này tôi biết mình đã gặp ai rồi Ở lại một lát Tôi cũng xin phép ra vậy Hùng thấy thái độ của tôi khác lạ Nhưng khi đưa tôi ra tới đầu cổng Anh mới hỏi Từ lúc rửa mới chán dĩa Sao thấy em khát khát vậy Hay là à, Không phải Anh đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp em Chắc tại em trúng gió hay sao đó tay chân cứ lạnh ngắt ha Trời đất, gì mỏng nấu với anh Hồng lo lắng nắm tay tôi Đúng là nó lạnh Như khi đụng vô nước đá vậy Thôi, giờ em về uống thuốc là khỏi liền à Anh mà quay vô đi Kéo nội với mọi người trong Nè, em nhớ uống thuốc chỉ nghỉ hơi sớm nha mà anh qua lại Dạ Tôi đáp lời rồi đi vô Ở nhà mình rồi mà tôi vẫn còn cảm thấy sợ Cái hình ảnh người đàn ông đứng ngay phía cống chảy Cứ ám ảnh trong đầu mãi Không lẽ người yếu bóng giế như tôi sẽ gặp ma hoài hay sao? Sau đó ít bữa tôi nhận được giấy báo thi đậu trường sư phạm Tôi khóc lên như một đứa trẻ lên ba vì vui mừng. Tương lai trở thành cô giáo đứng trên bục giảng sẽ không còn xa nữa rồi. Biết chặn lương thấp, nhưng sau khi ra trường, tôi sẽ nhận một người bà con sinh vô trường gần nhà, với mong muốn được ở gần gia đình, gần người thương của mình mà thôi. Vì trường cách xa nhà, nên tôi trọ lại ký túc xá. Vào những ngày nghỉ, có khi thì Hùng đạp xe lên thăm, còn không tôi lại lóc cốc đạp xe về. Việc học bận rộn khiến cho tôi cũng chẳng còn thời gian nghĩ tới chuyện ma quỷ và cũng không bị hù dọa lần nào nữa. Bữa nay tăng học sớm tôi bỏ vài cuốn sách và cái áo khoác vô trong ba lô trội đi ra dãy nhà để xe. Khi nhập học ba mẹ dành dụm mua cho tôi chiếc xe đạp cho nên tôi giữ gìn lắm. Đi đâu cũng mang theo chiếc khóa dây. Không chỉ tôi mà cả đám bạn trong lớp cũng vậy. Đứa nào có xe Là đứa đó cẩn thận y như thế Ra tới phòng trực ban, Tôi ghé vô gặp bác bảo vệ đưa chìa khóa <cười> Tuần này các phòng tôi con về nhà Nhờ bác để dùm giùm nha Ừ, mấy đứa cứ yên tâm về đi Để đôi ma cũng chẳng dám vô nữa là trộm Nhưng mà đợi bác xíu Bác nói rồi đi ra Trên tay là gói kẹo đầu phòng Có cô kẹo dưới đình gốc đa mới gửi cho con mang về làm quà cho em gái đi. dạ con cảm ơn bác. tôi nhận lấy gói kẹo, trở mau chóng đạp xe về. nghĩ tới được gặp gia đình, gặp anh hùng, tôi vui lắm. về qua đường ray tàu hỏa, tránh hộc đá bự như thế nào mà tôi trượt bàn đạp, làm trước cả chiếc dép xuống. vội thắng gấp lại, dựng xe để đó, tôi chạy tới lượm. thì đột nhiên có một giọng nói vang lên À, giúp, giúp tôi với Tôi ngước lên nhịn Ngay giữa đường trây tạo Có một chị đang ẩm đứa bé Che kính bởi chiếc nón màu trắng Đi chân bộ dép Tôi mới vừa lượm được Tôi gấp gáp chạy lại D Dì kêu con hả Nhưng mà sao hai mẹ con lại ngồi giữa đường trây vậy tàu tới nguy hiểm lắm Dì ấy cúi thấp mặt xuống Cất giọng buồn bã nói Con, con cho dì với em Quá gian một đoạn chứ nghe ra được, để con lấy xe con đưa gì vậy Dì ngồi xích lên đi, lỡ tàu có tới Tôi nói trời tính đỡ mẹ con dễ lên Nhưng chợt có tiếng nàng chó sủa ẩm mỉ Mới quay qua quay lại Đã thấy dì ẩm con ngồi vừa bật lệ rồi Lạ thật đó Nếu biết nguy hiểm như vậy Thì sao không ngồi đó từ đầu Mà còn đợi tôi nói chứ Nhìn đứa nhỏ được che kính Mà tôi muốn kéo cái nón xuống qua. Che như vậy muốn nghẹt thở luôn bất chợt đụng ánh mắt của dì Tôi giật mình à, dạ, à, Nhà dì ở đâu Mà sao hai mẹ con ngồi đây gì Nghe tôi hỏi Nét mặt dì rầu rỉ Liền chỉ cho đôi chân của mình Nhà dĩa ngã tư kia kìa Đi tới đây chẳng hiểu sao Chân bị kẹt vô đường dây Tìm hết cách mà không được Đành ngồi kêu người ta tới giúp Đợi hoài mới gặp được con đó Trời đất, tôi nghiệp gì quá Mọi người đi qua nhiều mà không ai chịu giúp hả Vô cảm ghê Kẹt chân về chắc đau lắm Vì để con ẩm em giúp nha à, Thôi, dì ẩm được Con tốt bụng lắm Dù không nhìn rõ đứa bé Vẫn là che bằng cái nón trắng Nhưng lúc này có chút nước trị ra Tôi liền lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho dì Dì cầm thay cho em đi Đi kêu cắm lạnh Rồi lên xe con đưa dì Tại con thấy gì không có mang theo đồ Ừ ừ cảm ơn con Gấp quá gì không có kịp mang theo gì hết Nghe gì nói mà tôi cũng không hỏi thêm Mới cuối đầu quay xe đạp lại Thì liền đã thấy đứng sát bên tôi rồi Tôi thở ra một khi Ui, trời làm con việc của mình Vì nhớ bám chắc vô con nha bà tôi không nghe thấy tiếng đáp lại Xe xuống dốc đường ray. Nhưng lại nặng hơn mọi bữa Tôi vẫn chạy về Vừa chạy vừa cuối nhìn cái bánh trước Xem có bị non hơi hay không Mà sao chiếc xe chỉ như muốn dừng lại Tôi đổ mồ hôi ngoái nhìn về phía sau Thấy cái bánh xe Nhưng không thấy chân của dị đó đâu Tôi liền cất tiếng dì ơi Em bé có nặng thì nói con nha Đỡ chân vậy á, dễ té lắm á Ờ ờ dì ổn mà Con tới ngã tư rồi quẹo phải vô cái hẻm Có cắm lá cờ đó nghe con Dạ Tôi đáp Rồi dùng hết sức để đạp xe Xe bữa nay nặng thật đó Có khi nào bị khô nhớt cho nên mới như vậy hay không Tới ngã từ hướng quẹo phải Có con hẻm mà dì nói Đúng là có cắm lá cờ thiệt Thì ra là hẻm này có đám ma Giọng của dì như muốn khóc Mà nói vang lên phía sau lưng tôi Nhà cô đám là nhà dì đó Cảm ơn con đã đưa mẹ con dì về Chiếc áo khoác này chị gửi lại con sao nha Dạ Chứ nào chị gửi con cũng được mà Mà dì ơi Hẻm đông quá chắc không chạy xe vô được rồi Nhưng mà Chân của dì vậy sao con Tôi bỏ lẫn câu nói Dì tự dưng nhớ tới đôi chân bị kẹt đường dây tàu Mà nghi ngờ Nếu như chân bị kẹt đau Phải ngồi ở đó Thì sao có thể tự đi đu lên bậc lệ để mà ngồi Do còn đi tới sát bên tôi khi tôi quay đầu xe nè. Trời đất ơi! Cái con nhỏ này chạy xe kỳ vậy? Có tiếng xe máy chạy vút qua cùng với giọng nói của một người đàn ông khiến cho tôi loạn chọn xém té. Dạ, con xin lỗi. Thiệt tình hả? Chạy xe mà còn chắc cái áo ngang làm gì vậy? Ông ta nói rồi đồ ra chạy đi. Tôi cũng không để tâm tới lời nói đó. Mà gắn đập thật nhanh để còn đưa mẹ con dễ vậy. Vô tới hẻm Mấy người trong coi xe của nhà đám liền chặn tôi lại Để xe ngoài Rồi vô phung chiến ở trong Chú, chú cho con vô trong xíu Con đưa mẹ con dì này về tới là con ra liền Hờ Cháu nói đưa ai vậy Dạ có gì ẩm mê bé ngồi phía sau nè Sao chú hỏi lại vậy Tôi bội xuống xe vì bực bội Nhưng thật là phía sau xe tôi Không có ai hết Tôi liền phân trần Rõ ràng con đưa dễ về đây mà gì xuống lúc nào con không biết nữa Có khi nào vô nhà rồi không ta Có một chú lắc đầu nói Chú ngồi đây từ nãy giờ Thấy có mỗi mình cháu thôi Tôi không hỏi gì thêm Liền để xe ở đó Rồi chạy vô trong ngó tìm Vì nói là nhà gì là cái nhà đang có đám Cho nên tôi bảo gan đi vô Trời đất ơi Tôi hoảng hút vô cùng Khi thấy hình của gì và đứa bé con nhỏ xíu đó Khối nhà nghi ngút Người thân mắt đỏ hoe Đáp lễ khách tới phung biến Sợ hãi tột độ Tôi chạy ra chỗ mấy chú ở ngoài cổng vừa nói mà vừa khóc Là là ấy nh nh Nhờ đi xe cháu về đó Mẹ con cô ấy bị tạo căng chết Có khi là cháu đưa vòng linh cổ với đứa nhỏ về dùng rồi đó Tay tôi ụ đi Tôi vội vã đạp xe đi Mặt cắt không còn một giọt máu Chú kia lên tiếng gọi giật lại Hệt trời ơi Trời Cái áo này có phải của cháu không Tôi quay lại nhìn Đúng là cái áo khoác lúc nãy Đưa cho mẹ con gì Trời ơi hồn día để lên mây Sợ tới chết ngất luôn Sao mà quay lại lấy chứ Buổi sáng hôm sau Hùng chuẩn bị dọn đồ ra sạp gạo Lúc đi ngang qua thấy tôi Anh ngạc nhiên Ủa em về lúc nào mà anh không hay gì à, Em về hồi hôm Về làm cho xong mỗi bài tập Cho nên không có qua anh trước á. Hai chúng tôi nói tới đó Thì cũng là lúc dị Hải đi tới Nên anh mau chóng đẩy xe gạo Trong ngoài hẻm Chắc Hùng cũng đoán là tôi nói dối Vì mọi khi về nhà Tôi thường qua tìm anh gây bất ngờ hơn là tôi còn đạp xe về được tới nhà đó Không tin nổi là tôi đã chở bông ma bị tạo cắn chết Nghe nói những người chết như thế Linh hồn sẽ mãi chỉ lanh quanh ở chỗ tai nạn Không có rời đi được Nếu tôi đã đưa mẹ con dễ về Có nghĩa là họ không là ma đối ma khác nữa Giúp họ là một việc tốt Thì tại sao phải sợ Tôi tự trấn an mình Nhưng già gà vẫn cứ nổi lên từng chùm Ăn sáng xong Tôi với nhỏ em gái đi chợ Nó vui lắm Nó làm nũng nói Chị Hai ơi Mua bánh quế về tụi mình chơi nấu ăn nha À rồi Lát chị mua nghe. Hai chị em nói Rồi quẹo vô con hẻm phụ đi tắt cho gần Bởi vì lối ở ngoài đường vừa xa Lại đụng gặp anh Hùng với dì Hải Cho nên tôi ngại lắm Chợ phía trước có nhỏ loan nhỏ gian Đám bạn trước kia hay chạy bộ cùng với tôi Tụi nó đang chơi ô ăn quăng Thấy tôi liền chạy lại Ủa, mày về nào vậy Miên Ờ, tao về hồi hôm á Mới sáng ra mà tao bây hội nhau chơi rồi hả, Nhỏ Giang lại gần Giữ tay tôi cười cười nói <cười> Ngày nghỉ mà Lâu lâu ông lại tuổi thơ chút Mốt còn có kể cho con cháu chứ Xứ, mày lọt xa quá lọt mau lấy chồng đi Cho tụi tao còn ăn tiệc Tao mà có bộ như anh Hùng á Chắc lấy lâu rồi Thôi cho em đi chợ đi Lát về ghé tao Tao đưa cho mấy trái bình bác ha Đầu giờ chiều Tôi đang coi lại cuốn sách Thì anh Hùng qua nhà đưa cho tôi một bịch chùm ruột Nhìn là biết cái trái này chỉ có bên nhà bà Đôn thôi Tôi gật gật Rồi vợ hỏi Ủa bữa nay mua chùm ruột cho em luôn hả <cười> Anh mới ngắt dây của nhà bà Đôn rồi Em đó không sai mà Có khi bảo qua mép ba mẹ anh cho coi <cười> Tại muốn ngắt cho bộ tèo của anh thôi mà Chẳng phải em thích trái này lắm sao Tôi gật đầu làm bộ vì quen với câu nói bồ tèo của anh rồi Tôi đáp à, Thích thì thích Nhưng mà lần sau đừng ngắt trộm vậy Nể tình em sẽ ăn chết chỗ này <cười> Chưa anh hiểu nguyên quá mà Thôi gì tối qua ha Hùng nói xong thì ra về Công nhận chùm ruột nhìn đã quá Cái này mà có chén muối ớt là ngon hết sảy luôn Bỗng dưng có tiếng nhảy tượng Cùng với giọng của Hùng gấp gấp mày ơi bà cứu cho anh với Có bà Đông Tôi vội chạy ra mở cổng Anh Hùng thở hổn hển đi vô bếp trốn Trên tay là cành xoài Với cái vết bẻ còn mới Anh đưa mắt nhìn qua ô thoáng Trong bên ngoài để mà nghe ngóng Lúc này Tiếng quốc mọc của bà đôn đi vô Khiến cho con mít nó sủa lên ẩm ý Bà đôn lớn giọng nói Anh Hải có nhà không đó Anh Hải à Một lát sau Ba của Hùng mới đi ra Ừ dạ Bà Kiều con có chuyện gì không bà Anh về nói với thằng Hùng đó Nó với đám thành niên trong sớm cứ hễ ra Là vô bẻ cạnh bước trái hả Ôi cái thằng này nói bao nhiêu lần rồi Mà vẫn không có bỏ cái tật Tôi cười không ngậm được miệng Hùng vẫn len lén nhìn bà đôn qua cái ô cửa bếp Anh đỏ mặt im ru Lặng chờ cho bà đi khỏi Rồi mới dám vậy Sau buổi tối tôi sang nhà anh Trên bàn có đĩa xoài gọt sẵn Cùng với một cái bát muối ớt Nhìn hấp dẫn vô cùng Tôi đá mắt sang anh Hùng Ra vẻ nhắc tới chuyện hồi chiều Anh cười cười nói <cười> Vậy lát được có ăn nè Tôi gật đầu nhìn xuống dưới Con mít quẩy đuôi mừng <cười> Mít chân mình nhớ chị ha Bé mít này là nhà anh nuôi Mới có vài tháng nay thôi Nhưng mà nó khôn lắm Hùng vô phía sau chuồng heo Lấy cái phi nước cũ Rồi quay qua nói với tôi Nè bộ tao, Qua cô Hưng lấy đồ ăn cho heo cho anh không? Cô Hưng con ông bổ hả Hùng gật đầu Rồi hai chúng tôi cùng đi qua bệnh Vẫn là phải đi qua Cái nhà vệ sinh chung Với cái bụi tre rậm rạp Nhưng mà lần này ở đây đã có mắt cái ngọn đèn rồi Đối đi không còn tối thui nữa hồng nhìn tôi Mở lời nói À vậy là hết sợ rồi nghe Mấy mốt chặt bỏ bụi tre Là sáng như ban ngày à, à em cũng mong vậy á Khi tới hẻm cổng nhà cô Hưng Anh không rẽ vào Mà kéo tôi đi qua một chút Chúng tôi lại trao cho nhau Một nụ hôn thật dạy Sau phút dây tươi đẹp đó Tôi kẻ đẩy người anh Hùng ra Nè hơn là có ai đó Lỡ có ai thấy mắc cỡ chết luôn <cười> Mình yêu nhau mà Em mắc cỡ quài à Thôi qua cô Hưng đi Đi kéo trẻ bây giờ Nói xong tôi bước đi trước Hùng bỏ đi theo sau Tình yêu của chúng tôi đơn giản lắm Nó không giống với những gì Mà tụi bạn tôi thường nói đâu chờ ở phía trước Có một con chó nằm của mình thù lù trắng ngay đâu đi Điều nằm này tôi thấy giống con mít lắm Cho nên vội chạy về phía anh Hùng Rồi nói Ê, phía trước có con chó giống như mít của anh Lúc tụi mình đi là nó nhà mà Hùng thấy làm lạ Cũng nhéo mắt nhìn rồi đáp ừ, đúng là con mít rồi ừ, chắc lại đi theo rồi mà Hùng nắm tay tôi đi tới gần con mít hơn một chút Anh lấy chân để đẩy xuống đất Ra hiệu cho nó về Nhưng con chó không quay lại Mà cũng chẳng sủa lên Anh liền quát lớn Nè, hôm nay sao như mít Mau về trong nhà đi, để lên Lần này thì nó quay ra Đôi mắt đỏ hằng Cùng với cái mõm trắng hiếu Nhè cái răng nhọn hoắt ra mà gầm gừ. Hùng hốt hoảng nói Ê, Mẹ ơi, không phải con mít Con chó đứng dậy lấy đà Như muốn đuổi cắn Hùng ném luôn cái phi về phía nó Rồi kéo tôi kêu hô chạy Hên quá Có cửa cổng nhà hàng xóm đang mở Cho nên cả hai chạy thẳng vô nhà Rồi thở ra muốn đứt hơi Chú hàng xóm thấy lạ Liền ra hỏi Ủa hai đưa sao mặt tái mét vậy Dạ ch chắc bị ma đuổi theo á ch ch Chú đưa tụi giáo về chứ Thì, Lại gặp trò hùn ma của đám thành niên sớm rồi Thôi để chú đưa về Chú hàng xóm nói xong Đưa tôi với Hùng về tận nhà Hai đứa vội cài lại quy cửa Nhìn ra xem có con chó còn đuổi theo hay không Trời đất ơi Kêu đi lấy đồ cho heo Mà hai đứa còn đứng đây hả Tiếng của dì Hải ngay sát bên Khiến cho tôi và Hùng giật bắn mình Thấy con mít từ trong chuồng đi ra Ngoe ngoảy cái đuôi Hùng mới rung rung đắp Mà mà nó đuổi tụi con mẹ mà. mà cái đầu hai đứa bay đó Vô nhà đi, để mẹ đi lấy lại cái phi. Lớn đầu rồi mà còn sợ ma. Ngày hôm sau tôi có hẹn với tụi nhỏ giang chơi trò ô ăn quang. Nhỏ giang hí hững, cúi xuống vẻ bằng cái ô phấn. Nè, bắt đầu thôi, ai thua là bị quẹt lọ nổi đó nha. Chúng tôi đang chơi, thì có một bà dì đi tới, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Một hồi dì đi lại chỗ tụi tôi, rồi cất giọng. Mấy đứa cho dì hỏi thăm Nhà ông thầy bắt ma ở hẻm nào vậy? Ờ, dạ Hẻm có ba thầy Dì muốn hỏi thầy tên gì à? Thầy Tiến, thầy Hướng với thầy Bủ Ờ, đúng rồi Là ông Tiến đó Dì, dì đi vô hẻm phụ của Casey đó đó Thầy đó tên Tiến Dì đó nhìn theo hướng tay tôi chỉ Nói lời cảm ơn Rồi mau chóng bước đi Tối đó Sau khi sắp xếp hết đồ bổ vào ba lô Để sáng mai lên lại trên trường Thì tôi cũng đi ngủ sớm Tôi luôn dặn lòng mình phải cố gắng thật nhiều Không phụ lòng ba mẹ và Hùng Đã dành cho tôi Nghĩ tới đó Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Miền Miền ơi Chợt nghe có tiếng kêu tên mình Tôi tỉnh giấc Nhất đồng hồ lên nhìn Một giờ ba mươi sáng Tôi bắt đầu thấy sợ vì cái tiếng kêu tên lúc nãy Bây giờ nghe còn rõ hơn Miền ơi Dậy nhẹ dây Chơi ô ăn quan Miền ơi Dậy đi Cái con này Mày để tao gọi mãi vậy sao Tôi trầm mệnh kính mít Đúng là tiếng cô nhỏ giang Tôi sợ tới phát khóc Tiếng nói rõ như thế Mà sao nhỏ em nằm kế bên Vẫn ngủ say giấc chứ Tôi chợt nhớ tới lá bùa mà ông nội đã đưa Chết rồi Tôi để lại trên ký túc xá mất rồi Làm sao bây giờ Yên ơi Nhanh lên bọn tao đang đợi nè Tiếng kêu mỗi lúc một gần Cảm giác như ở cửa sổ ngay giường tôi nằm Nhưng chốc chốc Như lại ở cái chỗ cửa chỗ bể nước mưa Miền ơi Tiếng kêu lúc này lại phát ra ở cửa chính Tôi bấu nhỏ em nằm bên cạnh Mà với tay lây mãi không tới Mồ hôi đổ ra thành dòng Tôi vội ấn ngón giữa thật mạnh Rồi lẩm nhẩm đọc Sủ thuốc dân, sử thuốc dân Đọc đi đọc lại Cho tới khi mệt lã mà ngủ thiếp đi Nè Bữa nay có đi lên trường không vậy Miền? Mặt trời lên cao tới nơi rồi đó con Nghe giọng nói của mẹ Tôi mệt mỏi mở mắt ra à, Dạ con, con có Có mà giờ này chưa vậy Có tờ 20.000 ngàn á Lát con đem theo mua đồ ăn Lên tới đó giữ sức khỏe nha con Mẹ nói rồi đi làm cho kịp giờ Nhớ lại hồi đêm hôm Sao tôi thấy ớn lạnh thiệt chứ Tôi tự nhủ Mình yếu bóng día quá rồi Phải làm sao đây Hồng mang qua một cái lọ muối mè, tiễn tôi ra tận sạp gạo của dì Hải Chỉnh lại dây kéo ba lô Anh khẽ nói Đi đường cẩn thận nha Qua tuần anh lên thăm Dạ em biết rồi Anh nhà giữ sức khỏe Có thời gian qua lại với ba mẹ dùm em nha Ừ yên tâm đi Đó là trách nhiệm của anh mà Tôi cười Tạm biệt anh rồi đạp xe đi Ngang qua đường ray tàu Tôi cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình Chợt thấy có cái áo khoác nằm trên bậc lệ Nó giống cái áo của tôi đã đưa cho mẹ con dì kia lắm Nghĩ tới hôm bữa đưa mẹ con dì vậy Tôi không còn cảm giác sợ hãi tới đổ mồ hôi nữa Mọi thứ cứ nửa thật nửa ảo Khiến cho tôi tin rằng Có một thế giới thứ hai luôn tồn tại Bởi có duyên Nên tôi mới thấy được dì và đứa nhỏ Họ chỉ nhờ quá gian về thôi chứ không có ý hù dọa hay làm hại thôi. Cho xe dừng lại, tôi bước lại bật lệ, cúi xuống nhặt cái áo khoác. Trên đó không hề có một vết dơ nào cả. Gấp gọn cái áo bỏ vô trong ba lô, tôi đạp xe tới tiệm tạp hóa gần đó, mua một cối bánh. Tôi sẽ đến nhà của dì ấy. Từ đầu hẻm đã nghe mùi nhang rồi. Tới trước căn nhà, tôi khẹc cất tiếng gọi: Lát sau có một chú hơn 30 tuổi đi ra. Trên bàn thờ di ảnh của hai mẹ con gì khiến cho tôi không cầm được nước mắt. Thì ra là dì chở con đi ngang qua đường rây. Không may bị lọt bánh xe. tàu đến rồi mà vẫn trắng và rồi kẹt chân xuống. Chú đó nói mà nghẹn giọng lại bị thương xót vợ con. Thi thể nhào nát không còn nguyên vẹn. Có điều khó hiểu là tầm giờ dì gặp nạn Đến đường có rất nhiều người Tại sao họ không thấy mà cứu giúp chứ Lẽ nào tất cả bị ma che mắt rồi hay sao Tôi đau lòng quá Mong sao hai mẹ con gì ấy Sẽ được siêu thoát Về tới trường Tôi vô phòng trực ban, Lấy bịch trái cây đưa cho bác bảo vệ <cười> Lần nào lên cũng mang quà Thôi bác cảm ơn nha Mà bác thấy mấy đứa vừa ra ngoài cả rồi Có gối bên quyền Bác ăn dùm bác với con Bác nói trời đưa cho tôi chùm chìa khóa và gói bánh quy Như có cái gì đó không đúng lắm Gói bánh quy này Hồi sáng tôi thắp nhang cho mẹ con gì Cũng là cái gói bánh này Sao bây giờ bác bảo vệ lại cho tôi Ai, Chắc tôi lại mắc bệnh nghĩ nhiều rồi Tôi đi vô dãy để xe Khóa xe cẩn thận Rồi đeo ba lưu lên lọc Nhưng cũng như có ai đó chạy theo tôi hay sao đó Mà cứ thình thịt ở phía sau lưng Tôi dừng thì tiếng bước chân cũng dừng Tôi chạy nhanh Thì tiếng bước chân cũng dồn dập Nghĩ là đám bạn phòng bên cạnh đùa dẫn Nên tôi nói lớn Nè Ai mà chạy theo tôi vậy Tôi không có sợ đâu mà hú Nhưng không gian cứ im bặt Tôi nghiêng người cuối nhìn bậc thang ở dưới Chẳng có một ai hết Hay là ma Do có lẽ sau cái lần gặp vong gì và đứa nhỏ Cho nên tôi trở nên nhạy cảm Với những tiếng động như thế này Tôi vội quay bước đi cho lẹ Phía sau vẫn còn nghe rõ Tiếng bước chân chạy rực theo Tới phòng Tôi không mở nổi cái ổ khóa cửa luôn Tự trấn an mình rồi Mà mồ hôi vẫn cứ đổ ra như tắm Ban ngày mà còn bị ma hù nữa sao Tôi lại lẩm nhẩm trong miệng Cái câu sủ tốt giận Và ấn ngón giữa thật đau Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân chạy kia nữa Lao mồ hôi Tôi dựa người vào lan can Mà hít thở một hơi dài Trời chợt nhìn xuống khoảng sân rộng Bên kia bờ tường ngăn cách Là một dãy cây xoan đào thấp thoáng tôi thấy có chiếc võng xếp Đu đưa Nhưng không có ai ngồi phía trên Hay là tôi nhìn lộn nè Tạm gì thử người ra vậy Giật mình bởi tiếng của nhỏ bạn thân tên Hoa ở xác bình Tôi vội đáp Ta không có gì Ta mới về vòng tức thì ấy. Hoa đưa tay lên tráng tôi Nó hoảng hút nói Trời đất Mày trúng gió rồi sao Đổ mồ hôi quá chân nè Không sao đâu mà Chắc tại đi đường xa Nghĩ xíu là tôi khỏe thôi à, à Có ít trái cây với cái bánh cho tụi mày nè Tôi nói rồi đưa cho Hoa ba lô của mình Nghe thấy có đồ ăn Cả đám reo hò lên để kệ cho hoa và đám bạn sắt trái cây Tôi lấy thau đi xuống dưới dãy nhà tắm Rửa mặt cho tỉnh táo Xuống tới hành lang Đã nghe tiếng trốc trách như có tiếng nước chảy rồi Chắc mẩm là tụi bạn dùng xong Mà quên đóng khóa lại Cuối tháng mà tính tiền nước Có khi nhìn ăn sáng luôn quá Ngồi xuống đưa cái thao vô hứng Tôi vợt nước rửa mặt Vặn chặt lại vòi nước Tôi còn kiểm tra kỹ lưỡng Rồi mới đi lên Nhưng bước được vài bước Tôi lại nghe thấy tiếng nước tanh tách chảy Lạ thật Không lẽ cái vòi bị hư sao Tôi quay lại Thì đúng như dự đoán Tôi một lần nữa bạn thật chặt Rồi mới đi lên Nhưng lại khi vừa quay đi Thì vẫn là cái âm thanh tróc trách Tông tổng đó lặp lại Lần này tôi không quay vô để coi nữa Mà tính xuống báo với bác bảo vệ Để kêu thợ tới sữa Mới đi ra khỏi Vẫn là thói quen nhìn xuống khoảng sân rộng Phía bên kia bờ tường xây ngăn cách của trường Là chiếc bổng xếp vẫn còn ở đó Nó cứ đu đưa đu đưa Rồi tình linh vụt biến mất đi Miền ơi Làm gì lâu vậy Tiếng của nhỏ hoa lạnh lãnh cất lên Đưa tôi về với thực tại Và bước đi về phòng À, tao xuống kêu người sửa hồi nước Để về hao nước tới tháng thúng tiền lắm đó. Có hư đâu mà kêu người sửa tôi tao xài từ sớm tới giờ bình thường mà Tôi không nói gì Lắng tai nghe xem có tiếng nước trò rỉ nữa hay không Nhưng tuyệt nhiên không có Trở vô phòng ăn mấy miếng trái cây Tôi lên giường nằm Lật dưới cái gối Là lá bùa mà ông nội đã đưa cho Trong ba lô tôi cũng mang theo nữa Nhưng mà dường như vẫn không đủ để tránh được ma quỷ hù dọa hay sao đó Thời gian cứ dậy trôi đi Có đôi khi tôi vẫn thường bị những âm thanh Do liên tưởng tới ma quỷ mà thần hồn nát thần tính Tôi và anh Hùng vẫn tình yêu như ngày đầu Anh giờ đây cũng đã thuần thục Việc theo học nghề thầy Pháp Chỉ đợi tôi ra trường Hai đứa sẽ về chung một nhà Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Tôi được phân công thực tập Tại một ngôi trường trên vùng cao Nghe nói nơi đây còn nghèo Giáo viên thiếu Học trò muốn có cái chữ Thì khó khăn lắm mới được cha mẹ đồng ý cho đi học Vì vậy nên sinh viên thực tập Thường là đưa lên đây Già nữ quân số Bố mẹ tôi tuy có hơi loa Nhưng ủng hộ Còn anh Hùng thì ngược lại Anh nói Sao có nhiều trường gần mà em không hỏi tứ coi Sao vậy em thấy sâu sao, sao đó ừ, Thầy cô xếp cho cả lớp rồi Em có hỏi nhưng mà Sao tới được mình được à, Anh thầy không có yên tâm Ở trên đó nhiều mà xó lắm cứ <cười> hộ em hoài à Em đi vài tháng thôi à Với lại có bùa của nội mà sợ gì Bây giờ em cũng quen gặp ma rồi đó không còn sợ nữa Anh không có hù Nói thiệt đó Chưa kể tới là lỡ bị bỏ buồn ải nữa Tôi hiểu những gì anh Hùng nói chứ Nhưng biết làm sao bây giờ Không thực tập thì đâu có tốt nghiệp được Có lẽ anh Hùng đã rất lo Cho nên mới cho nội hay Liền ngay sau hôm đó Anh đưa tôi qua gặp nội Nội căng dặn tôi nhiều lắm Nhưng quan trọng nhất vẫn là mang theo bịch ớt Lấy làm lạ tôi mới hỏi Ủa Nhất định phải mang theo bịt ớt hả nội Nhưng mà con đâu có ăn cay được đâu Ráng tập đi con Ăn được chút ít cũng tốt Bởi vì thời gian ở đó Chắc chắn sẽ có một lần Đến nhà người bán ăn cơm Dù không ăn được ớt Thì con cũng để vài trái ớt trà Có nghĩa là để cho chủ nhà nhìn thấy Lỡ có muốn bỏ bùa Thì lập tức sẽ bỏ đồ ăn đó đi Con nghe mà không tin được luôn nội ừ. Có những thứ bùa bả Gặp mùi vị của ớt sẽ gây chết người Nếu cô trái ớt để ra Chú nhà hiểu là chúng ta cũng biết về cái chuyện này rồi Họ sẽ không dám làm bùa nữa Dạ con nhớ rồi nội À còn nữa ông mang theo hộp cao sao vàng và cụ tổi. Hai cái đội này kết hợp sẽ bảo vệ được những khi mà con thấy bản thân không ổn. Rừng núi là nơi có nhiều ma trời ma sót nên chúng ta phải đề phòng thôi con. Sau đó vài tuần, tôi tạm biệt gia đình và anh Hùng lên vùng cao đi thực tập. Nhóm tôi đi gồm có 6 người, hai nam và bốn nữ. Có nhỏ hoa bạn thân cùng ở trong nhóm Cho nên tôi cũng vơi bớt đi phần nào sự lo lắng Trường ở trong bảng chỉ có nhà nghỉ cho giáo viên Liền ở ngay sát bên Xung quanh cũng có nhà dân Nhưng cách nhau xa lắm Bởi rừng cây bạc ngàn Chúng tôi thực tập dạy cấp 1 Trẻ em ở đây nhiều Mà giáo viên thì quá ít Thế cho nên mọi thứ cứ rối hết cả lên Thật sự rất là vất vả Phòng cho nhóm nữ tụi tôi nghỉ và sinh hoạt Có kê hai cái giường Tôi và Hoa ở chung một giường sát bên cửa sổ Còn hai bạn khác thì chiếc giường liền với cửa chính Ban ngày dạy học Tối về soạn giáo án Bà cuối tuần có thời gian Tôi viết thư về cho ba mẹ, cho anh Hùng Tuy vất vả Nhưng người bản và tụi nhỏ mến khách Yêu thầy cô lắm Khiến cho mọi suy nghĩ và sự lo lắng khi chưa lên đây Đã hoàn toàn trái ngược Sau ngày dạy và hợp lớp mệt mỏi Về tới phòng chẳng thay đồ Tôi nằm vội xuống chiếc giường bên ngoài của tôi bạn Bị trời lạnh lạnh Mà tôi làm biến với đóng cửa sổ Nhỏ Hoa thấy vậy Nó cười nói Thơ, coi cô giáo làm biến kìa Mà nay sao mới có 5 giờ mà tối mù à Lại lạnh nữa hả mình Ừ, lạnh lạnh làm biến thiệt á đó. Đóng cửa sổ giùm tao đi Tôi đáp rồi quay người trở ra ngoài Chợt nhỏ Hoa nói Nè, giúp một tay đi miệng Cái cửa vô dứng vô cái gì á Mà kéo qua không được à, Chắc tụi nam tú bài trò đó Rảnh quá mà Tôi đáp trời ấy ỏi ngồi dậy Cùng với nhỏ Hoa không người nhìn qua Cái sông sắc ở bên ngoài Coi có đúng là hai thằng kia hay không Thấy có bàn tay Tôi mới nói với con Hoa Tao nói không sai mà Làm giật cái mình à. Đi dậy về không mệt hay sao à. Không bài trò hù người ta nữa Rồi tôi lớn tiếng nói Nè tôi không có giỡn đâu nha nhưng mà không thấy ai đáp lại hết cánh cửa bỗng được đẩy vô tôi vẫn thấy năm ngón tay bám ở đó lúc này nhỏ hoa bực bội chạy lại góc nhà lấy cây chổi quét nhà đánh vô xong sắc cánh tay vẫn bám chắc quá khiến cho hai đứa tôi không chịu nổi sự đùa giỡn của đám bạn nữa hoa dùng hai tay của mình chạm vào bàn tay kia tính gỡ ra nhưng vừa mới chạm tới nó rung rẩy nói không ra câu Sợ tay nhũng như nước vậy Tôi cũng hốt hoảng M Mày nói gì Tay cái gì mà lỏng bỏng Mẹ ơi Có khi nào là ma không Hoa ngất xỉu té vô người tôi Bên ngoài cửa sổ Bàn tay cũng biến mất rồi Sau ngày hôm đó Cửa sổ chỗ giường tôi luôn đóng kín Tôi với Hoa xin chuyển phòng Nhưng không còn phòng nào có thể tốt hơn cả Nhớ đến lời dặn của ông nội Tôi đưa cho Hoa tép tuổi Chia hợp cao ra làm đôi Tụi tôi bảo nhau giấu kính việc này với mọi người Bị nói tra sẽ khiến cho tất cả sợ hãi Ảnh hưởng tới rất nhiều vấn đề Trong kỳ thực tập này Tới khi kết thúc buổi thực tập Nhóm chúng tôi ở lại họp thảo luận Cô phụ trách trả soát xong bản báo cáo cho nội Các em làm tốt lắm Cô sẽ cộng điểm sau khi có luận văn Chuyện này cả nhóm nó nhà trưởng bản cơm nha Tại Hoàng Hiệu trưởng cũng là con của trưởng bản Không có xa lạ gì Kỳ thực tập này các em làm rất là tốt Có ai trong chúng ta tình nguyện dạy ở đây hay không Được vào biên chế ngay luôn đó Cả nhóm im lặng Thế vậy cô phụ trách hỏi lần nữa À các em không muốn ở lại Hay là làm sao mà không có ý kiến gì hết vậy Nhỏ hoa lúc này mới lý nhí Dạ chúng em muốn về xuôi Cho gần gia đình thôi cô Ở trên này xa quá Cô phụ trách không hỏi thêm Sau đó chúng tôi cũng về phòng Chuẩn bị đồ Trưa đó tất cả cùng tới nhà thầy Hoang dùng bữa Mà trưởng bản thiết đại Khi đi tôi mang theo cái dọa sách Có bịt ớt đã héo khô rồi Cùng với hộp cao còn phân nữa Thêm vài tép tỏi nữa Nhà thầy hiệu trưởng cách trường Khoảng một cây số Nhưng là đường núi, cây cối um tùm Trước bữa ăn, tôi bỏ bịch ớt héo đưa cho đám bạn Mà nói rằng Nè, nhắm nhắm đi Sao bị trúng gió? Lỡ mà có gặp gió độc á Tôi thằng Nam với thằng Tú cười ngặt nghẽo Vì cái lời nói ngu ngơ Nhưng mà cũng đưa lên miệng cắn Có lẽ thấy được hành động của tôi Nên ánh mắt của trưởng bản và thầy hoang có chút khăn khắc Không lẽ họ muốn bỏ bùa chúng tôi để ở lại đây dạy hay sao? Tôi vội đưa lên miệng Cắn một miếng ớt bự nữa Mà cắn luôn vô lưỡi Chắc là có người đang nhắc đến tôi đi mà Nghĩ tới chiều Là cả nhóm có thể trở về phòng Nhưng tắt nắng mới xong tiệc Thầy Hoang lại bưng một hũ trụ cần ra đải Lần đầu nhìn thấy Cho nên tụi tôi ai cũng tò mò Uống thử hương vị của nó Thế nên cứ câu chuyện trò Đến quên cả thời gian Trời lúc này tối đen như mực Thằng Nam mới nói thôi mọi người chúng ta về thôi thầy hoàng cũng không giữ chúng tôi đi vào trong lấy mấy cây đèn pin trời nói trời tối mấy cô trò cầm đèn pin mà rọi đường nha <cười> cảm ơn thầy vậy cô trò tôi xin phép về hôm nay vui quá hẹn gặp thầy sáng mai ở trường nha cô phụ trách nối xong thì quay sang nam và tú tú với nam đi sau các bạn nữ đi giữa Còn cô đi trước rồi đèn nhìn đường Lộn là đêm ở rừng đúng đó Ủa, tụi em đi sao hả cô? Trời ơi đàn ông con trai gì Không để để nữ đi sao sao Nè, cầm mỗi bạn Giữ lấy một đèn đi Rồi cho bất sợ Cô phụ trách nói xong Đưa cho Nam với tú đèn pin Thấy Nam còn lộ vẻ sợ hãi Thầy Hoang liền nói Hay là để thầy đưa mọi người về nha Thằng Nam vui mừng nhảy cẩn lên Dạ dạ Thầy đi cùng với đi thầy Tụi em sợ ma lắm <cười> Ma ở đâu mà sợ Vậy mọi người cầm đèn đi trước đi Thầy đi sau cho Thầy quen đường rồi Không có cần dùng tới Chúng tôi tạm biệt trưởng bản rồi ra về Tất cả nối đuôi nhau Đêm ở vùng cao tối và lạnh lắm Lại có sương mù Khiến cho tiết trời càng lạnh thêm Mới đi được một chút Thằng Nam trung giọng nói Ê, trời trời tối quá Tú đi phía trước Nó gắt lên Trời đất ơi Đi đêm được có nói ngắt quản vậy Vậy khiến nhiều người khác sợ luôn đó văn nghệ của lớp mình Nè hát đi bạn ơi Nhớ Hoa nghe rồi đáp Trời điên vậy sợ bỏ sự Có mà hát nổi đâu Nè Nhớ đừng, đừng có cái mà gọi tên nhau nha Mà nó theo đó hòa mới dứt lời Thì Nam lại gào lên Trời ơi Đây còn nói tới nữa, tôi tẹ ra quận tới nơi bây giờ. Bà có thôi nghe không? Toàn nói gì đâu không à. Hoa không nói gì thêm, mà nếu tai tôi hối đi cho lẹ. Dù chưa ai định nghĩa hay giải thích chuyện ma quỷ, nhưng cái cảm giác sợ hãi, thần hồn lớn ác thần tính, khiến cho chúng tôi cứ run cầm cập. Bỗng nam ú ớ kêu đình. Cô phụ trách dừng bức. À, có, có chuyện gì các em? Cô, cô, cô ơi, cô... Có, có, có người kéo lôi em đợi nè Hả? A, ai kéo? Cô phụ trách và cả đám trội đèn Thì thấy Nam bị mắc vào bụi cây tối mù ở phía sau Cô ngạc nhiên nói Ủa? Sao lại đi vô đó vậy? Trời ơi! ràng là có người kéo không giữ lại Cho đẩy em vô bụi cây này nè Thầy Hoàng đi tới Đỡ Nam ra khỏi bụi cây Bộ dạng ngó trước ngó sau Cho nổi Nam cứ giỡn gì thầy với mọi người không à Thầy đi sao em Nói thế hóa ra là thầy đẩy em sao ờ, Dạ em Nam không biết giải thích như thế nào Cho cô và các bạn hiểu Nó vội bước đi lên trên Với một khuôn mặt cắt không còn giọt máu Lúc bấy giờ thì Nam và Tú đổi vị trí cho nhau Nhìn Nam cứ lén lén ngó xung quanh Cho nên từ phía sau Tú nó cười dẫn. <cười> từ tôi sợ ma lắm Đừng có hộ nữa nha bạn Làm ra cái vẻ sợ hãi giống quá trời luôn Trời ơi có người kéo tôi thiệt mà Tôi dậy không có nổi luôn đó hơn là còn la lên được Chứ không bây giờ chắc mất sắc luôn rồi Nói gì nghe ghê gì Có thầy cô Rồi cả mọi người nữa Bọn làm như bị bỏ rơi trong rừng quang mình không bằng Tôi không có giỡn đâu chứ Cậu cho mọi người gặp thử lần đi Rồi sẽ biết à Nè sắp về tới nơi rồi Nam đừng có làm các bạn sợ Nếu mà có ai kéo Thì phải kéo thầy hoang chứ thì đi sau cùng mà Nam im lặng không nói gì thêm Bởi đến ngay cả cô phụ trách Còn nghĩ rằng nó bài trò Hù dọa tụi bạn Đàn dừng bỗng dưng trời nổi gió Mỗi lúc càng tổi mạnh Như muốn mưa xuống Đột nhiên tiếng sấm chớp vàng lên Khiến cho rung chuyển cả núi trừng Trong mạng đêm đen kịch lóe lên một vệt kéo dài tạo thành một ánh sáng mờ mờ ảo ảo của cây cối khiến cho tất cả giật mình hoa trùng trùng bám vào tay tôi trời tôi thấy sợ mẹ ơi sao có lần thứ hai như này đâu tôi cũng trùng không kém nín thở rồi trấn an như bạn à, gần tới rồi mình không có hại ai thì không có ai hại mình đâu trấn an như vậy thôi nhưng sau đó tôi cũng ấn đầu ngón tay giữa mà nhẫm nhẫm Sủ tức giận Cùng lúc đó tiếng của phụ trách hối thúc Nè nhanh chân lên tụi em Lỡ mưa là ướt hết bây giờ đó Cả nhóm đáp lời rồi bắt đầu cùng chạy Thấy cái tài lạnh ngắt Tôi vội nói với nhà Hoa Lấy cao ra sức cho ấm đi à, Chạy chạy vậy sao lấy Dừng lại bây giờ là không có theo kịp cô với bạn đâu chán đi Cả hai chúng tôi không nói qua lại nữa Cố gắng hết sức mà chạy cho nhanh Mong sao mau về tới phòng Bỗng dưng cô phụ trách dừng lại Rồi đèn về phía trước Giọng đầy ngạc nhiên Ủa phía trước có đám lửa kìa lúc đi chỗ đó cô thấy có nhà ai đâu Sao bây giờ lại có người tiếng thầy hoàng phía dưới kêu lên Nhà dân đốt cho ấm thật cô dốc Mọi người có lạnh á Thì lấy củi về mà đốt sưởi đi Bữa nay nhiệt độ xuống thấp quá À, nhưng mà rõ ràng lúc đi á, tôi đâu có thấy nhà ai đâu. Thầy Hoang không trả lời. Cô phụ trách có chút lưỡng lự, nhưng trò cũng kêu cả nhóm trẻ vụ đó một chút xíu. Khi tất cả lại gần, đóm lửa bập bùng cháy, bỗng buộc tắt ngấm. Nhưng thình lình thổi sáng lại, cùng với tiếng củi cháy, kêu lên trăng trắc. Chợt thằng Nam nói lính, có người trong thì coi. Giọng thầy Hoang như đang vui mừng gì đó vội vàng đáp lại <cười> Thầy đã nói là nhà dân đốt lửa rồi mà Trời sắp mưa rồi sao đốt lửa làm gì thầy Cũng đốt có lạnh lắm đâu Đốt sưởi cho lũ trẻ Tôi nhỏ thường chịu lạnh dở hơn người lớn Chúng ta vô đây một lát đi Chẳng mấy khi có dịp này Qua ngày mai mọi người về xuôi hết rồi Thầy Hoang dứt lợi Thì có một bà lão chống gậy đi ra Bà ta dơ tay ra bẫy bẫy Mấy cô trọ vào đây Nói chuyện với già một lát Lâu lắm rồi nhà không có khách tới Thế là nhóm chúng tôi cũng cất lời chào Rồi đi vô trong Mặc dù trong lòng không muốn Bà lão lấy ghế cho từng người ngồi quanh đóng lửa Đang lạnh mà có lửa sưởi, Ấm người thật Tôi hơ tay mình trời xoa hai bên má trời màn đêm đen kịch chốc chốc lại có từng ngọn lửa nhỏ nhỏ bay lơ lửng tôi ghé sát tài hòa kệ nói Ê, lửa gì mà cháy cao tận trời biết nữa nó nghe thì cũng ngước lên nhìn Ủa lạ thiệt M mà có khi nào là là ma mà trời mày trời đất hứa tối giờ mày cứ nhắc tới hoài à? đừng có nói nữa cắn tổ cho cái miệng đi Tôi vội tìm trong giỏ sách, lấy ra tép tỏi và hũ cao, cho nổi tiếp. Sức cao vô cổ và sau gáy đi, cho nó hai cái mùi này quện vô nhau. Còn còn cô Vũ Trắc với tôi nói thì tính sao? Cứ làm cho mình trước đi đã. Để có mùi bay ra. Hy vọng mà người thấy á. Bây giờ nói với cô mất công thì hoang lại này nọ, như lúc trước á. Còn tôi nói thì chắc không tin đâu. Lại kêu tao bị ảnh hưởng bởi nghề của người yêu, nhìn đâu cũng thấy ma. Tôi và Hoa sau đó cũng làm theo những mẹo Được ông nội chỉ cho Dù không hiểu là tại sao phải làm như vậy Nhưng ngay giờ đây Điều đó là giúp cho tôi bơi đi cảm giác sợ hãi Ngồi sử ấm một lát Thầy Hoang liền đứng dậy nói Thôi Thầy đưa cô với mấy trò tới đây thôi Trường cũng ở dưới dốc kia rồi Mọi người ngồi với bà lão một lát rồi về sau nha <cười> Cô trò chúng tôi cảm ơn thầy Còn đèn pin qua ngày mai tôi gửi thầy sao nha Thầy Hoang gật đầu rồi ra về Bà lão gãy gãy củi Cho mấy hỏi Cô giáo về các trò Mai về lại dưới xui hay sao Dạ Xong thực tập rồi Con với sinh viên về trường còn lo làm tốt nghiệp nữa Sau đó ai có nguyện vọng Thì mới lên lại đây à, Cháu gái của dạ Cũng muốn đi học lắm nhưng mà không có cơ hội của giao à ừ, bà nói cháu gái đến trường đi có thầy hoang với các bác với bạn á sẽ giúp mà Ai, nó tới rồi mà khó quá nên bỏ ở giữa chừng nghe bà lão nói cô phụ trách mới nhìn quanh vậy con bé có có nhà không bà có hai chị em nó ngồi phía trước đó cô giáo Theo hướng bà lão chỉ là ngay gần cái đống lửa chúng tôi ngồi Nhưng sau lúc vô đây tôi và cả đám không nhìn thấy chứ Phía đó là hai cô gái mặc áo trắng, tóc dài Ngồi xoay lưng lại, bới bới tóc như đang chảy đầu Cô phụ trách thấy lạ thì bèn hỏi Ủa khuya rồi sao ngồi chảy đầu vậy? Mà sao nhìn như là đang bắt cháy vậy? À, đầu đứa em nó lắm cháy cứ rảnh lúc nào là chị nó bắt cho chứ để cháy cắn hút hết hồng cầu đó đột nhiên ở đâu đó phát ra tiếng tách tách nghe rõ một một khiến cho cả đám chúng tôi nhau nhau lên như có mưa rồi coi thôi mình về thôi chưa đâu trời trời sấm chớp như thế này có mưa lắm không phải tới giữa đêm mới mưa Nhưng mà sao tôi cháu nghe thấy tiếng gì tách tách đó? <cười> Là chị nó cắn chay đó. Còn chay mấy cắn mà cứ thành tách thôi. Bà lão cười mà tôi thấy ớn lạnh quá. Da gà nổi lên từng chùm. Cảm giác này đúng rồi. Mỗi lần tôi gặp ma nó lại xuất hiện cái cảm giác này. Bất chợt một trong hai cô con gái của bà lão đang ngồi trên cao. Vẫy tay về phía cô phụ trách Nhưng không quay đầu lại Cô ơi Chỗ này nhiều trái quá Cô lại giữ mái tóc giúp em với nha Cô gái ngồi bệt ở dưới ngẩng đầu nhìn nhìn Tóc xỏ kính Chẳng thấy mặt mũi đâu cả Một lát không thấy cô phụ trách nói gì Bà lão mới lây lây người cô Cô giao ra giúp cháu gái của bà vậy Chết thật Bên này cháy lại nhiều thê chứ à, Dạ Cô đáp lời rồi bước tới Tôi lén níu cô lại Nhưng với trượt phía sau áo Như có ai mách bảo Tôi đứng dậy đi theo Lúc này tôi lại không còn cảm giác sợ nữa Khi ở kế bên cô phụ trách Tôi đưa mắt nhìn hai chị em cháu gái của bà lão Nhưng không thể nào thấy được khuôn mặt của họ Cô phụ trách bước lại phía hai cô gái Rồi chạm vào mái tóc mà nói <cười> Tóc em nhiều quá ha Để sáng bắt mới thấy dễ chứ Tối về đâu có thấy đường Em cũng muốn vậy Nhưng mà phải bắt cả đêm mới hết Cô lấy lượt chải giùm em Tóc rối quá Cô phụ trách cầm lượt Rồi chải chải mới tóc rối Vừa chải cô vừa nhìn sang tôi Há miệng Và mặt tái dần đi Tôi thấy mình bình tĩnh hơn mọi khi Bồi mở nắp hũ cao Và cắn tép tội làm đôi Để cho hai thứ mùi đó quyện lại với nhau Cô phụ trách bây giờ hét toán lên. C cái đầu mềm mềm Như không có hợp sọ gì Trời ơi mẹ ơi Chợt có tiếng cười khanh khách cất lên Rồi hai cái bốn trắng lấy tay Bém mái tóc Để lộ ra khuôn mặt nhăn nhúng co trúng lại Như người ta ủi đồ bị cháy vậy Hai cái bóng trắng nó biến mất đi Trên tay cô phụ trách Vẫn nắm mớ tóc rối bụ Không biết là ảo giác hay là thật Mà cô chạy bán sống bán chết Chẳng cầm lấy đèn pin Một mạch chạy về phòng Đóng chặt cửa lại Đấm lửa cũng vụt tắt đi Cùng với những âm thanh ru rú của rừng núi Cả đám hỗn loạn tìm cô Rồi tìm đèn Tôi nghe rõ thằng Tú khóc toán lên Cô mà mẹ ơi Cô còn nhớ Cô sợ quá Tôi ráng nói lớn Vừa chạy vừa nói Nè, bình tĩnh đi mọi người Không lại lao vào bụi cây đó Lấy tay bấm vào giữa Rồi nói sụ thức giận, lại lên Sụ tức giận, sụ tức giận Bốn đứa con gái đưa tôi về tới phòng Là chụm lại chung một chiếc giường Để y đèn cho sáng Cái thao dùng để rửa mặt Thì nay hy sinh một cái đi đi vệ sinh nhẹ Không có đứa nào dám đi ra đằng sau Như mọi bữa nữa chợ có tiếng gõ cửa tôi tôi ôm lấy nhau chung rẫy tới không dám thở tiếng lọc cọc mỗi lúc một mạnh hơn cùng với tiếng của tú và nam Nè này nè cho cho tôi tôi ngủ trong đi thấy hòa tính đi ra tôi liền giữ lại nè trước tao cũng bị ma kêu tên á nó gọi y chang như người quen của mình vậy thiệt đó bên ngoài tiếng đập cửa mỗi lúc một dồn dập có giọng của tú la lên Mở cửa cho bọn tôi với Sợ quá đi Không mở là tôi phá cửa đó Tôi nửa tin nửa ngờ Nên chuẩn bị thao nước tiểu Nếu là ma thật Thì sẽ hát nó ra Nhưng khi cánh cửa vừa mở Thì Nam với Tú mặt mày tái mét lao buồn Nói mình như khóc Trời mấy bà làm gì mà lâu vậy Có biết tụi tôi sợ muốn chết luôn không Hả? Có, có, có chuyện gì Trời mong sáng cho lẹ Ở đây mãi không sao Tới lúc về lại bị ma hù Ở bệnh toàn tiếng đi, đi trên mái nhạc không ạ Hoa nghe thấy vậy Thì bồi vả xua tay Thôi thôi thôi đừng có nói nữa Lại cái giường nằm đỡ đi Thôi thôi không có nằm giường trống đâu Cho tụi tôi nằm chung giường luôn đi Trời ơi nhiều người gãy giường mất Con trai gì mà nhát hơn cả con gái nữa Thôi vậy cả đám cứ ngồi chung đi Gái thì chịu Thế là cả đám tụng lại chung trên một cái giường Nam và Tú vẫn còn trung lên bần bật Trên mái tô nốt nhà có tiếng mưa rơi lợp bập Và nhanh như chớp, mưa như trút nước xuống Mưa lớn lắm Lớn tới ngắm hết cả bức tượng loan lỗ nước Thành những cái hình thù kỳ lạ Lúc này Nam Níu lấy tay tôi ê, ê, Trên, trên bức tượng có hình mặt người kìa Trời ơi, mẹ ơi, con muốn về nhà ngay bây giờ Tôi hướng mắt nhìn lên bức tượng Hình mặt người này sao quen quá Tôi gặp ở đâu rồi thì phải Đúng rồi, đó chính là đứa nhỏ con của dì kia Bữa vô nhà, tôi có thấy gì ảnh trên bàn thờ rồi Tôi vội nói thầm trong miệng Có phải là em hay không? Đừng làm tôi dậy sợ mà Nói rồi tôi gục xuống, cảm giác cả cơ thể nặng trĩu, rồi liệm dần đi Trong mơ màng tôi thấy có một người phụ nữ, đang ẩm trên tay đứa nhỏ Dì ấy đến trước tôi, cho khẽ cất lời cuối cùng cũng gặp được con rồi. Tôi chưa kịp lên tiếng, thì đứa nhỏ trên tay của dì, nó cười. cười. đừng nói là chị không nhận ra mẹ con em nha. À, con nhận ra dì với em. Lúc nãy trên bức vách cô cũng thấy nữa. Dì khá cực đâu. Cảm ơn con đã đưa dì với em về. Nếu không thì hai mẹ con mãi dắt dưỡng lang thang ngoài đường rồi. Dì có gửi trả lại cái áo dưới côi bánh Lúc đó dì cũng muốn cho con biết Nhưng mà sức lực không cho phép Nghe dì nói cho đó Tôi hốt hoảng Trời ơi, không lẽ dì muốn kéo con chết theo sao Đừng sợ <cười> Dì không hại con đâu Hồi tối chính là dì hối con đi theo cô phụ trách Cho nên cổ mới không bị bắt đi đó à, Là gì hả Đúng là lúc đó con cũng có cảm giác Mình khác chứ mọi kia Từ nói từ đó Đứa nhỏ níu níu tài tuổi Chị ơi Chị đừng sợ mẹ con em Dồi nước ở trong trường Là em kêu chị thôi Cả tiếng chạy trên cầu thang nữa <cười> Trời ơi giờ mà làm chị sợ thốt tim à Mới mốt đừng có hụt chị nữa hay chưa <cười> Tại em mến chị Mẹ cũng nói em đừng có làm vậy Nhưng mà em thích làm chị sợ <cười> Trời đất Em đúng là con nít mà Lúc này dị mới nhìn xung quanh một lượt cho nói tiếp Ngày mai về Con đừng quay lại đây Khó khăn lắm gì mới vô đây được đó Bây giờ dị phải đi rồi vì sợ mùi cao với mùi tối của con lắm Nhớ Đừng có mang theo bất cứ thứ gì Không phải là của mình về nha con Dạ Dì, dì ơi Tôi với tay định kéo gì Bà đứa nhỏ lại Thì vơ trúng nhỏ hoa Nó vội cóc đầu tôi nè, Sợ cái gì mà ngủ ngồi ngủ mơ luôn vậy à, Mấy giờ rồi Sao thấy mệt quá Ngồi mà cứ chìm cả người xuống á Gần sáng rồi Không còn động tĩnh gì nữa Nhưng mà tao cũng không có ngủ được Tôi thở dài Trời cục đầu xuống nghĩ tới giấc mơ gặp mẹ con gì Thì lúc đó lại có tiếng cọc cọc vang lên Đêm hôm sợ tiếng cọc cọc Đến không dám thở mạnh luôn Cả đám im ru mà lắng nghe Một lát sau Có giọng của cô phụ trách cất lên Các em ơi Cho cô mượn cái mền Cô lạnh quá Nè nè Ai ra mở cửa đi Sáng rồi làm gì có mà Hay là nam với tú ra coi sao đi thằng nam vẫn trung kính đầu nói chẳng ra hơi tôi tôi thôi để cho tôi yên đi biết là mọi người vẫn còn sợ tôi đứng bật dậy dù sao người yêu tôi là thầy pháp lại có mấy cách được ông nội căn dặn nên tôi mạnh dạng bước tới gần cửa chính mà nói với rằng bên đó không có mời nó cô ừ có nhưng mà cô lạnh quá cho cô mượn nghe mấy đứa Vậy em đưa cho cô mượn luôn hổ cao Sức cho ấm nha Cô có rồi Có cao rồi Cô mượn cái mền thôi Tôi ôm theo cái mền bông Bưng thao nước tiểu ra mở cửa Nhưng bây giờ lại không thấy có ai Tôi ngó dọc theo lối đi Có ngọn đèn vàng mờ nhạt Rồi lên tiếng Cô ơi, cô đâu rồi à, Em cứ để đó dùm cô Tôi về phòng rồi quay lại liền ờ, Để đây dơ mất Em đợi cô qua đấy nha Không sao Em cứ để đó đi Tôi vội để cái mệnh bông ở ngoài Rồi quay vô đóng sầm cửa lại từ lúc nãy mạnh mẽ là vậy thôi Nhưng cũng thấy sợ chết khiếp Mà chẳng hiểu nổi sao bữa nay tôi lại gan thế như vậy Bên ngoài lại có tiếng bước chân chạy thành thịt Ở trong tấm mệnh trộm kính chú nếu lấy tài nào có, có, có chắc là cô phụ trách không vậy Sao tôi cứ thấy nghi nghỉ, nghỉ sao đó Trời ơi Hổng ai mà trả lời được Sao ông ra ngoài coi đi Tôi đằng hắn xu đi nổi sợ hãi Trời nội tôi ngủ chút đi mọi người Sớm mai đóng đồ Nhớ là đừng ai mang theo cái gì không phải của mình về nha Ờ tôi, tôi biết rồi Ngày sau đó Chúng tôi gục đầu vào nhau mà cố ngủ Ngủ để không còn phải nghe thấy những âm thanh kỳ lạ bên ngoài Không biết giấc ngủ kéo đến từ bao giờ Cho tới khi tôi bừng tỉnh giấc Có ánh sáng chiếu qua bên ưu thoáng mái tôn Tôi vui mừng nói lớn <cười> Vậy thôi mọi người, được về rồi Trời ơi mong cái ngày này quá 10 giờ sẽ xuất phát đó Dọn phòng sạch đi, cho mang chìa khóa trả cho thầy trưởng Cả đám dậy lo gươm đồ của mình nhanh chóng hành lý để được xếp lại. Hoa tới gần tôi nói, đây còn thiếu cái mệnh bông đêm qua cho cô phụ trách mượn á, cô bỏ đấy đi miệng. Tôi gật đầu rồi chạy đi. Đến nơi vừa thở vừa nói, coi, cho em lấy là cái mệnh nha Hả, mệnh nào em? Ủa, dạ, đêm qua cô qua phòng mượn tôi em à Trời đất ơi, cô sợ quá đâu có dám ra ngoài. nghĩ sao mà đêm hôm sang phòng các em chứ? Bây giờ thì trong lòng tôi chắc chắn chuyện đêm qua là như thế nào rồi đó Nhưng vẫn thấy khó hiểu Nếu là ma Thì cái mền bông mà nó mượn Bây giờ ở đâu rồi Quay trở lại Tôi cho đồ của mình ra ngoài Khóa cửa lên phòng hiệu trưởng Thầy Hoang cầm cái máy ảnh trời nói Tất cả lại đây chụp hình kỷ niệm với trường nghe Xong rồi đi rửa Thầy sẽ gửi hình cho mọi người Cô phụ trách và chúng tôi vui vẻ chụp chung tấm hình. Ai cũng nôn nóng được trở về sau một thời gian thực tập dài. Thầy Hoang giọng có vẻ buồn. Thầy lưu luyến nói Thôi cô và các em về dưới. Chúc mọi người sức khỏe. Có dịp thì lên trường thăm nghe. Rồi thầy cùng với nhóm chúng tôi đi men theo lối đường rậm rạp xuống tới đường nhựa. Lúc qua con suối nhỏ có hơi nước bốc lên lạnh toát Chợt thằng Nam kêu linh, Ê, mọi người, nhìn kìa, cái, cái mảnh bông kìa. Tất cả hướng ánh nhìn ra chỗ cái mảnh bông, được phát lên trên một chòm đất nhô lên. Khi cả nhóm và cô phụ trách còn ngạc nhiên, cứ há miệng nhìn nhau, thì thầy Hoang nói, mảnh này của mấy em đó hả? Thôi để một lát thầy mang về trường dùm cho. cô lẽ lạnh quá, lại mượn đi mà. Nhóm tôi và cả cô phụ trách im lặng sau lời giải thích của thầy. Thiệt là vô lý hết sức, không thể tưởng tượng nổi chuyện ma gõ cửa mượn mình cho còn mang ra tới tận ngoài này. Có khi nào là thầy hoang và đám học sinh đùa giỡn với tụi tôi hay không chứ? Xe về tới ký túc xá Nhóm chúng tôi mừng trở treo hò Cô phụ trách căng dặn Các em về nghỉ ngơi Sáng mai lên giảng đường Những gì đã xảy ra Thì nên để trong bụng đi Chớ có nói ra ngoài Cho làm ảnh hưởng tới nhà trường nhé Dạ, em biết rồi cô Tôi và cả đám bước lên lầu 2 Nhớ tới tiếng bước chân chạy Rồi tiếng cái bội nước trò rỉ Tôi nhớ tới giấc mơ hồi hôm Đứa nhỏ dù là một hồn ma Nhưng bản tính vẫn là con nít Và với tôi bây giờ Con nít quỷ ma đó Không còn đáng sợ chút nào nữa Rồi sau đó ít lâu Chúng tôi làm luận văn tốt nghiệp Mỗi đứa đi mỗi nơi Vì chỉ có con hoa Là thường liên lạc với tôi Lâu lâu cũng ghé thăm nhau Nhưng chỉ chút xíu thôi rồi về vì còn bận rộn với công việc Cầm tấm bằng loại khá trên tay Mà tôi không xin được việc ở gần nhà Nên đành mở lớp dạy kèm thêm cho tụi nhỏ trong xóm Chờ có cơ hội sẽ được đi dạy tại một trường chính quy Chứ lên vùng cao như khi thực tập Thì tôi sợ lắm rồi Hùng vẫn cùng với ông nội đi khăm liệm và bắt ma Nhưng có những lần chỉ có anh đi một mình Nội thường nói Bây giờ nó cứng tay rồi Cho nên trường hợp phức tạp Thì nội mới theo hỗ trợ thuật Mặc dù chưa xin được việc Nhưng tôi và Hùng vẫn quyết định về chung một nhà Để chuẩn bị cho đám cưới Anh sửa sang lại nhà Chỗ cái cống chảy ngày trước Được gắn bóng đèn sáng trưng Cũng may mắn là nhà vệ sinh chung Được bán lại cho người chủ mới chuyển đến Nên thay vô đó Là vách tường nhà Mùa mưa không còn bị dội bỏ lúc nhúc ra nữa Vì có cái bụi tre Dù có điện Nhưng tối đến có cần việc đi ra ngoài ngang chỗ đó Tôi vẫn còn dễ chừng lắm Từ khi lấy nhau về Lúc không kèm tụi nhỏ trong sớm, Là tôi phụ giúp anh hùng Mài mực viết sớ trứng Lâu lâu thì cấp tráp theo chồng đi cúng Đi bắt ma Tụi nhỏ chẳng kêu tôi là cô giáo Mà toàn kêu là vợ của thầy Lúc đầu tôi cũng khó chịu lắm Nhưng không lẽ lại cự lại đám con nít Dần dần riết cũng quen Tôi lại thích cái nghề thầy Pháp mới lạ chứ Nhưng bản tính sợ ma Vẫn không thể bỏ được Thằng Thanh đứa em út của Hùng Sau đó cũng lấy vợ Là nhỏ viên Vợ nó chịu khó lắm Bụng bầu tới tháng sinh rồi Vẫn gánh mẹt đi bán hột vịt lộn Ở gần bệnh viện Đa Khoa Bên đó cũng phụ thuộc hơn xui Cho nên cũng cực Bữa nào hên thì hết Còn xui thì bị công an đuổi Đến khổ lắm Ba mẹ mất sớm vất vả từ khi còn nhỏ Nhiều lúc ăn nói không có đầu không có đuôi Nên thành ra vợ chồng cự cãi hoài Vợ chồng tôi hôm nay đi cúng 100 ngày cho gia chủ Ở xóm bên từ sáng sớm Khi về tới Mẹ chồng cho hay tin nhỏ em dâu sinh rồi Nên tôi vội mang theo cả men cháu Với ít độ Rồi gấp gắp vô bệnh viện Đến nơi tôi hối thằng Thanh về nghỉ đi Vì sớm mai còn phải đi làm Thành ái ngại Nhưng do công việc ở xưởng sắc Không thể dừng được Cho nên nó nhờ tôi chăm vợ giúp Viên sinh đủ thắng Cho nên mẹ khỏe con khỏe Đứa nhỏ ăn ngủ tới cử Cho nên cũng không có cực lắm Vì phòng sinh còn một cái giường trống Nên sau khi mẹ con viên sai giấc Tôi cũng qua bên đó nằm nghỉ ngơi Bới tay cho ánh đèn dịu đi một chút Tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Nhưng sao có cảm giác lạ quá cái giường bỗng dưng dựng thẳng đứng lên khi tôi bám tay vô cho khỏi té cũng có cái giọng nói theo thào cất lên chỗ này là của tôi của tôi tôi bội hét toáng ai vậy ai đang nói gì không có ai đáp nhưng tôi nghe tiếng con nít khóc tôi thật vô lý quá đã khiến cho cháu giật mình thức giấc rồi nghĩ gì thế? tôi trở dậy bước lại chỗ thằng bé nhưng mà không phải mẹ con Viên vẫn đang ngủ say và chiếc giường kia cũng không bị dựng thẳng đứng như khi nãy có lẽ tôi nằm mơ thôi một giấc mơ y như thật tiếng con nít khóc vẫn vang lên tôi đoán nó ở phòng bên cạnh con ai mà để khóc hoài như thế khóc khẳng giọng mất thôi tôi kẻ mở cửa đi ra bên ngoài Ngoài hành lang bệnh viện vắng hoe Tiếng khóc lại như ở phòng cuối cùng hay sao đó Đêm khuya nghe rõ quá Tôi quay trở bộ phòng Lại lên giường nằm Nhưng một lần nữa Cái giường như có ai nhất dựng đứng lên Khiến cho tôi trôi xuống Mà tuyệt nhiên tôi không thấy ai cả Chắc là nghe thấy tiếng động Viên mới trở mình hỏi tôi à, Chị có ngủ hả? Ừ, ừ chắc vô lại nhà nữa nửa trăm cháo Chị sợ ngủ quên Hai mẹ con đừng có lo Dạ ráng ngủ đi chị Cho có sức nha ừ, Chị biết rồi Tôi đáp lời Rồi chỉnh là cái mền mà nằm xuống Cứ thao thao, không sao ngủ được Chợt có tiếng gọi cửa Chị Chị gì ơi à, Ai gọi gì đó Tôi ở phòng bên cạnh Chị cho tôi xin một bình sữa Hết sữa con tôi khóc quá ừ, Chờ tôi xíu nha Tôi ra mở cửa Cánh cửa như bị dướng cái gì đó ở bên ngoài Nên chẳng thể mở ra quá rộng Tôi thấy có bình sữa được đưa vào trong Không quan tâm người đó ra sao Tôi nhận lấy cái bình Mau chống pha đầy Rồi chạy tới Tôi làm nhanh sợ đứa nhỏ đói Khóc mà tội nghiệp Đưa bình sữa ra ngoài Nhưng bây giờ chẳng có ai Và cánh cửa cũng không còn bướng vô đâu nữa Dọc theo lối đi vắng hoe không có một bóng người Đột nhiên có giọng phụ nữ cất linh Tôi ở đây Chị mang ra giúp tôi Tôi mắc thay tả cho con Tôi cầm bình sữa đi xuống phòng cuối hành lang Nơi có giọng nói đó phát ra Căn phòng này có lẽ lúc đầu tiên tôi nghe được tiếng khóc của con nít Công nhận nhìn thì vậy Mà đi xa mãi mới tới Tôi ngó nghiêng vô phòng Rồi khẽ gọi à, Chị gì ơi Tôi mang bình sữa qua cho cháu nè Ở đây nè chị Tôi ngoái sang trái Nơi có tiếng nói Ở đây mà chị ơi Tôi lại nghe có giọng nói Phát ra bên phải Và lại quay sang phải Tôi ở đây tôi quay ra sau và bắt đầu nghi ngờ tại sao chỗ nào hướng nào cũng có tiếng nói như vậy bỗng có một bàn tay bổ lên vai tôi ô đêm hôm ra đây làm gì vậy chị tôi giật mình đánh rơi cái bình sữa à, bác bác sĩ tôi tôi nghe có tiếng khóc cho nên phòng này là nơi có xác sản phụ mới mất tội nghiệp cả mẹ và con không có cứu được Trung tôi rất lấy lầm tiếc Nói xong, vị bác sĩ mau đưa tôi trở về phòng Nghĩ tôi là bà con trong dòng họ Không gian im ắng, Chỉ còn nghe được tiếng của thạch sùng tạc lưỡi mà thôi Cả đêm đó và những đêm sau ở bệnh viện Tôi không tài nào chợp mắt được Dù có mang theo bùa Sáng sớm này Vợ chồng tôi dọn sông sạp gạo Là mẹ chồng kêu hai đứa nán lại một chút Bà có chuyện muốn nói Nhìn qua tôi, rồi nhìn qua Hùng Mẹ thở dài tôi bay á Coi sao mà xin cháu cho ba mẹ bồng chứ Để con miệng suốt ngày mang tráp đi theo chồng hoài vậy Hùng cười cười, <cười> Vợ chồng có kế hoạch mê Đợi miệng xin được việc ổn định rồi á Mới tính Hơn nữa con của thằng Thanh còn nhỏ Ba mẹ chăm nhiều cực lắm Biết đến kỳ nào mới ổn định mà đợi Lý do lý cháu là giỏi nhiều cháu tôi chăm được hết <cười> Rồi giờ chúng con sẽ sinh cho mẹ một đàn cháu chăm mệt luôn Mẹ chịu chưa Mẹ chồng tôi không đáp Nhưng tôi biết bà đang mong chúng tôi có con lắm Có ai muốn con dâu mình Cứ ngày ngày mang tráp đi cúng vào chợ đâu Hùng đi cúng ở sớm bình Tôi qua mài mực giúp nội viết sớ Từ khi theo nội và chồng cái nghề trừ ma thì những việc này tôi đã thông thạo lắm. Nói vừa biết sớm, vừa nói chuyện với ông tiến. Giờ ông tiến lo lắng nói: thằng Phương con nhà dùng chết đêm qua. Nó đi làm ở tận mỏ thằng. Thấy người làm cùng nói tối vẫn nói chuyện, mà sáng ra không thấy đi làm. Bù gọi thì chết lúc nào không hay. Cửa sổ mở. Có thể là tắm xong bị cảm Nhưng mà Ông Tiến nói tới đó thì ngưng lại Nội nóng lòng liền hỏi dục ừ, Ông nghi ngờ có gì không ổn sao Tôi có bấm ngài giờ Mất vào giờ xấu lắm Bữa qua lại đúng mầm một nữa. Lạ là theo như Người đi vào giờ này sẽ có trụng Mà là trùng tháng đó Trùng tháng hả Có nghĩa là tầm này tháng sau Nhà sẽ có người mất nữa Ừ Trên phương nó còn thằng anh nữa Nghe nói cũng chuẩn bị ra ngoài đó làm Tôi sợ mình tuổi cao Xem không chính xác Thằng Tùng nó xem cũng không có ra Mà sao tôi cứ cố linh tính bất an. Nội gật đầu cho vội lấy cuốn sách để ở kế đó Lật lật vài trang coi Rồi thở dài Đây nè Ra là có trùng rồi Nhưng mà không thấy trùng thắng Có khi nào ông coi nhầm lẫn hay không Tôi cũng không chắc cho nên mới qua đây đây Để xíu kêu chú bũ coi xong Chú bũ đi liệm nhà đám rồi Chắc chiều tối mới về đó À, thôi Vậy làm yếm cho nhà dùng trước đã Sáng mai bắt đầu tan lấy rồi Có gì chúng ta bàn bạc sao Sau khi dọn xong chén đĩa bữa cơm tối Tôi ngồi hông tóc ở ngoài hiên nhà Nghe có tiếng gọi ngoài cổng Nhận ra là con hoa Tôi vội đi ra Bữa nay hoa không tới một mình Mà cái bên còn có một người nữa Tôi ngạc nhiên cha Bữa nay trồng tới nhà tôm Hẹn chi nóng quá trời à, Bà đây làm, Nó vội nói à, Bà là mẹ của cô phụ trách lớp thực tập ngày trước của mình Bà Tân Dạ có mời bà vô nha Khi bà Tân và Hoa bước vô trong Con mít giữ tận Cắn sổ ẩm mỹ lực La mãi mới chịu ngưng Nhưng ánh mắt của nó cứ nhìn ra phía cổng mà gầm người Bào tới nơi Bà Tân nắm lấy tay tôi mà nghẹn giọng. Cháu à, giúp bà chứ. Giọng hoa cũng buồn buồn tiếp lời. Cô phụ trách của tụi mình á, bị bỏ bù hay sao? Mà từ sau cái hôm tụi mình tốt nghiệp xong là cổ sinh gì đó dạy. Chẳng biết trên đó ăn uống như thế nào. mà về đây bỏ chồng bỏ con dọn lên đó ở hẳn rồi. Trời đất ơi. Gia đình bà nghi. Cho nên tìm thầy á, Thì biết là bị bùa Tìm đủ mọi cách để cho nó về Nhưng mà cứ về nó lại điên điên dại dại Như người mất hồn dấy đất Tôi im lặng Đứng bất động Không tin vào những gì mình nghe thấy Còn hoa trong rướm nước mắt nói Càng ngày càng nặng mình à có còn đòi lấy người trên đó nữa Hiện có bị trói ở nhà Tới bữa ăn khổ lắm Bà Tần tới trường mình hỏi Đợt đó cô Diệu chắc ai Nhà trường có cách liên lạc của bụng mình Cho nên bà liên hệ với tao trước Nhớ ra nhà chồng của mày làm thầy Pháp Tao mới đưa bà đến đây nè Mày nói với nội, với anh Hùng á con xem giúp được không Ờ được được Bà với Hoa ngồi miếng nước ra Nội với anh Hùng khuyên nay mới vậy con sẽ nói lại Qua bữa sau Tôi và anh Hùng tới nhà bà Tân Nhưng không quên mang theo hộp cao Củ tổi với lá bùa Mà nội đã trị chú cho Cô phụ trách ở trong phòng riêng Tôi nói bà Tân cho phép tụi tôi đi vô quan sát Thấy có người lạ Cô gào thét lên Cúc ngay, cúc ngay Các người cúc ngay cho tôi Bà Tân bộ đi tới dỗ dành Nè con người, Có bạn đến thăm thôi mà Tới giờ ăn cơm rồi Mẹ đút cho con nha Bà Tân lật cạch mở cái tủ Lấy ra tấm ảnh có hình một người đàn ông lạ quắc Vừa đút cơm bà vừa nói À, anh một miếng Đúng rồi Bây giờ tới em nha Bà lấy muỗng cơm đưa tới gần Cái miệng của người trong tấm hình Cho mới đưa qua lại miệng của con gái Muỗng cơm đưa vào miệng Cô phụ trách ăn ngon lạnh Cứ thế cho tới khi hết chén cơm Với ánh mắt ngời ngời hạnh phúc Còn bà Tân thì đẫm nước mắt vì đau lòng Quay qua nói với anh Hùng Bữa nào cũng dậy hết cô chú à Thường còn Thân già này chỉ còn biết cầu khẩn tổ tiên gia độ Cho ráng có sức khỏe để mà chăm sóc cho nó Đang công việc đường hoàng Chồng con tử tế Lại thành trai như thế này Dạ Cô ấy bị trúng bùa nặng quá rồi Gia đình tôi biết chứ Nhưng mà không làm sao được Có mời thầy rồi Nhưng mà thầy cũng bỏ cuộc Phải tìm ra người giải bù này Con sẽ về nói chuyện với nội Có lẽ chúng ta cần đến nó một chuyến nữa à, Liệu có được không chú? Con uh, hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn Sau đó vài bữa Nội cùng vợ chồng tôi Và mẹ con bà Tân Bắt xe đỏ đi lên ngôi trường ngày trước thực tập Bà lạ lắm Thấy nói đi lên đây Cô phụ trách lại tỉnh táo Không có biểu hiện của một người điên dại Cô trao chốt quần áo, rồi còn tự chải tóc cho gọn gàng. Khi chuẩn bị hành lý, còn mang theo tấm ảnh nói chuyện qua lại với tôi như một người bình thường vậy. Tôi với anh Hùng nhìn sang nội. Nội im lặng, tay giữ chặt cái vỏ đồ nghị. Không biết nội có giúp được cổ hay không, mà sao tôi thấy lo quá. Tới trường đúng lúc giờ học sinh đang nghỉ. Chúng tôi đi vô phòng của ban giám hiệu. Còn chưa kịp mở cửa ra Thì cô phụ trách đã che ngang vô trước vẻ vui mừng <cười> Tôi về rồi đây À mừng cô đã quay lại Tôi mong lắm Thầy Hoàng cũng phấn khích Nhưng liền im bạc đi Khi thấy chúng tôi bước vô Tôi mở lời à, đã lâu không gặp thầy Đây là người nhà cô phụ trách à Gia đình cổ muốn nói chuyện với thầy đó Khuôn mặt biến sắc đi Thầy Hoàng gấp gáp nói Ờ có, có, có chuyện gì vậy Xin hỏi ông đây là Ờ cũng không có gì Chẳng là cháu nó cứ nặng nặc đội lên đây Gia đình tôi đưa đến Xin thầy bữa cơm Ờ cái đó dễ mà Mời ông với mọi người về nhà tôi nha Nhanh chóng sau đó Thầy Hoàng đưa chúng tôi về nhà Vẫn là lối mòn Với đồi núi um âm tùm Khiến cho tôi nhớ tới cái đêm cuối cùng trước khi về xuôi Nó thật sự đáng sợ trong ký ức Tới nơi Tôi đã thấy ông trưởng bản Ngồi bên trên chiếc bàn ở ngoài cổng Ông ta vội đứng lên rồi cười tươi à, Nhà có khách quý Mời mọi người vô nhà Uống cùng ta chén rượu cần Cơm canh thì người bản có gì đãi khách cái đo nè Bước vào trong nhà Nội và Hùng giả vờ tìm đồ trong vỏ sách Cố ý để bịt ớt rơi ra ngoài Cùng kèm theo một hộp kim may Với nhiều cái chỉ khác màu Rơi văn ra tùm lum xuống sàn Trưởng bản bắt đầu ho nặng tiếng Nhưng vẫn tráng nói Ờ chết chết Món canh này còn chưa chín Để giờ ta xuống nấu lại Không ăn lại đau bụng đó Nói đoạn Ông liền bưng món đồ ăn có nước đó xuống căn bếp mọi người ai cũng đã đoán ra rằng trưởng bản đã biết việc bỏ bộ bị lộ và chúng tôi đến đây với mục đích gì khi xin phép nghỉ qua đêm tại một phòng duy nhất ở dãy nhà nghỉ của giáo viên từ nhà thầy hoang về còn sớm nên lối mòn nhiều bụi cây này tôi không còn thấy đáng sợ như lần trước nữa theo như nội và hùng dự tính chắc chắn đêm nay người bỏ bộ có phụ trách sẽ tìm cách để phá hủy thứ phép để giải cái buồn ngã này đi Trời về khuya dần Con mắt cứ díu lại Nên tôi đi ngủ trước giường bên kia Mẹ con cô phụ trách Vẫn thao thao mắt nhìn lên máy tôn Nội và Hùng đang đếm những tờ giấy màu vàng Rồi tắt nút sợi chỉ màu sắc lên đó Bỗng nhiên Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân chạy dồn dập Tiếng lạo xạo của ai đó Y như dẫm lên mớ lá cây khô vậy Tôi ngồi dậy vì giật mình Còn cô phụ trách thì từ từ tiến lại phía cửa chính Với đôi mắt hằn lên tia máu Anh Hùng vợ kêu lớn Cô à, cô muốn đi đâu giờ này Tôi muốn ra ngoài một lát Đêm hôm cô ra ngoài làm gì Vô ngủ đi, cho ngày mai về xu lạc Cô phụ trách nghe anh Hùng nói Thì nổi khùng, liền lao vô đánh đấm Cô la hét tới nỗi gân cổ nổi lên Không khác nào có một mớ dung sáng đang bị cuốn trôi trong đó Nội lấy ra sợi dây trong túi đưa cho anh Hùng, kêu anh điểm huyệt sau gáy, bà trối cô lại. cô phụ trách ngất xỉu đi, mới dùng cuốn rồi gân cuốt cứ chạy lùng nhùng ở cổ, chật giật, giật bên trong như đang cố tìm cách thoát ra ngoài. Nội liền lấy kim mai với các chỉ nhiều màu rồi châm vào chính cái nơi có hình dáng giống như con dung đang hoàng hoại đó. Mặc dù đang được trối chặt, nhưng cô phụ trách chợt chảy đạp la hét rất dữ tận. Khiến cho vết chăm kim mai bị bật máu ra Mùi máu tanh lan ra khắp căn phòng Đến lợm dòng Bên ngoài vẫn là tiếng bước chân chạy Mỗi lúc một dồn dập hưng Anh Hùng lo lắng nói Ê, Tiếp theo làm gì đây nội Con lo quá Chờ cô để tâm Nó cố ý làm cho tâm mình quảng loạn đó Dứt lời Nó dùng tàn giấy đốt Được gối chất kỹ lưỡng mang theo tự nhà Đổ vào một cái chén có chút nước Khuấy đều rồi đưa cho bà Tân Bà cho cô uống hết đi nước này dùm tôi đi Bà Tân nâng con dậy Cố gắng mà bón cho uống Uống hết chén nước Cô phụ trách trợn mắt lên Tài cứ cho vô móc cổ họng Và bắt đầu ối ra Tôi không dám nhìn đám ối tung tóe trên nền nhà Có cái thứ gì đó dễ dùa Như một con trắng Đang quằn hoài cuộn mình tròn lại Để bảo vệ tính mạng của bản thân Dù đã quen với nghề trừ ma, trừ bùa ngải Nhưng lần này anh Hùng cũng cảm thấy lo lắng thật sự Anh không biết liệu như vậy Có đủ mạnh để tiêu trừ chúng đi hay không Ở cái bên Ông nội có chút gấp gáp. Cậu ổn rồi đó Nhưng dòng hồn bên ngoài đang đe dọa chúng ta việc cần làm bây giờ Là phải tăng thêm binh lực Ông mau chống lấy trai những tờ giấy nhiều màu sắc vẽ lên đó hình người cầm đau cầm búa trong rất dữ tận một ấn đỏ được ông đóng dấu trên phần đầu Của những hình người Vừa được vẽ ra Rất là rõ nét Nhanh chóng sau đó Tiếng chuông mỏ cất lên Cùng với mùi nhang trầm tỏa ra khắp căn phòng Khiến cho cô phụ trách như không chịu nổi Cứ la hét lên Ánh mắt hàng đỏ bất lực nhìn mọi người Rồi nhìn xuống đống nông ối Có in hàng hình con trắng Vẫn ở trong cái đống bùn nhùng mà dễ dụa Biết nội đã dồn hết sức lực để điều âm binh tới Hùng lo lắng nói rồi để con giúp sức con nội Được rồi Nội cũng đã hoàn thành Bây giờ con mau đốt những hình người đó dùng nội đi Lẹ lên Dạ dạ Hùng đáp gọn Trời vội vàng đốt hết những hình người Mà ông nội đã điều binh đến Lúc này cửa chính được mở ra Khối tàn Sau đó bay lên bên ngoài Tạo thành một hình tam giác Cũng có khi là hình tròn Lơ lửng trong không gian tối mờ Rồi tan vụn đi Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu Của nghiệp báo trừ vong Tác giả Trần Thu Huyền Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai Với phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc